Nếu cầm lần này tiền nhuận bút lại vô tin tức, nhà xuất bản có rất lớn khả năng còn sẽ đi nguyên lai like địa chỉ tìm người này, Điền Ninh không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền thoái. Này! Kim Linh không lớn lý giải, nhưng đối Điền Ninh lý do thoái thác đã tin hơn phân nửa Điền Linh mỉm cười, kỳ thật ta thật cũng không cần nói ra sự thật, ta vẫn có thể nói hai quyển sách đều là ta phiên dịch, ta là ngôn ngữ thiên tài, nhưng ta nghĩ tổng phải cho các người một công đạo. Để nhất quyển sách doanh số các ngươi nhất rõ ràng bất quá, quyển sách này cũng sẽ cho các ngươi đại kiếm, kế tiếp các ngươi còn có phiên dịch kế hoạch đi, ta nói ra cũng miễn cho các ngươi lại ôm vô vị hy vọng. Kim Linh trong lòng châm xuống, như thế, đang nói lời nói phía trước nàng còn tính toán thỉnh vị này dịch giả lại phiên dịch một quyển, chuẩn bị đem này bồi dưỡng thành nhà xuất bản đứng đầu dịch giả, tốt nhất là ký kết trưởng kỳ kế hoạch, như vậy khan hiếm nhân tài bọn họ nhưng không nghĩ buông tha. Kêu vị này dịch giả là Điên ninh mặt không đổi sắc nói Nàng đã qua đời Trước chút thời gian quá đến không được tốt Chịu quá rất nhiều thương tổn Dịch bản thảo bản quyền cùng với lần này Tiền nhuận bút đều từ ta kế thừa Phía trước hợp đồng cũng là ta ký tên Sắc thật chết quá một lần Cùng với mấy năm nay bị lý phượng anh khi dễ Mỗi cái tự đều không giả Điền ninh trong lòng thản nhân thực Một cái áo chẳng mà thôi sao Ai, thật đúng là ta cũng gặp qua vài cái giáo thủ cũng là. Kim Linh người trong nhà liền có như vậy tao ngộ, đối Điền Ninh muốn nói lại thôi phi thường lý giải. Lần đầu tiên dịch bản thảo xuất bản thiêm quá giản dị hợp đồng, hôm nay gặp mặt chính là thiềm quyển sách này hợp đồng thêm lấy tiền nhuận bút. Kim Linh tiếc nuối qua đi, không lại nắm chuyện này tiếp tục đi xuống nói, đem hợp đồng lấy ra tới nhất thứ hai phần, rồi sau đó đem 3.000 khối chi phiếu giao cho Điền Ninh. ngươi hiện tại ở tỉnh Thành Sinh Hoạt. Là đi học vẫn là công tác. Ta năm nay mới thi đậu đại học, ở đọc tiếng Anh chuyên nghiệp. Kim Linh vui vẻ, vậy ngươi về sau lại là ưu tú phiên dịch nhân tài lạm. Chờ ngươi học thành cần phải tới tìm ta, ngươi tiếng Anh có phải hay không cùng vị kia học nha? Tiểu nông thôn hải tử nào biết đâu rằng tiếng Anh, Kim Linh nghĩ, Điền Linh nếu là người nọ đồ đệ, trình độ hẳn là so người bình thường hảo đến nhiều. Điên Linh cười cười, hảo A, ta sẽ nỗ lực học. Giữa trưa không cần đi, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Thật vất vả tới chúng ta nhà xuất bản một chuyến, tham quan một chút đi. Không cần không cần, quá phiền thoái ngươi. Kim Linh một phen vãn trụ nàng cánh tay, cười nói, này có cái gì phiền thoái, ta hôm nay vốn dĩ liền không ăn bài chuyện gì, đang chờ chiêu đãi ngươi đâu. Điền Ninh không lại chối tử. Đây là tỉnh nội độc nhất phân nhà xuất bản, làm công địa điểm thiết lập tại trung tâm thành phố Tân Kiến Thành Office Building. Suốt chiếm một tầng lâu, thứ bảy cũng nơi nơi đều là bận rộn biên tập cùng nhân viên công tác, tùy ý có thể thấy được thành chồng thư tín. Đây là chúng ta nhà xuất bản khai sáng tạp chí chuyên mục, năm nay sơ mới ra đời, phát khan lúc sau đại được hoàn nền, này đó đều là người đọc gửi thư, cũng có gửi bài, ngươi xem qua không có. Điên Linh lắt đầu, Kim Linh rất hào phóng lấy ra năm nay thượng nửa năm sáu bổn tạp chí, tặng cho ngươi. Nếu là có ý tưởng cũng có thể cho chúng ta gửi bài, ta cho ngươi đề cử. Cảm ơn, bất quá ta không xác định có hay không này phân tài văn chương kia nhiều cùng ngươi lão sư học, không đúng, nhiều học tập hắn lưu lại tác phẩm, ta cảm thấy ngươi sẽ không kém. Điền Ninh khiêm tốn nói, ta tranh thủ đi. Dạo xong ban biên tập, Kim Linh muốn mang Điền Ninh xuống lầu ăn cơm, kết quả nền diện gặp phải một người, người tới đầu tiên là nhẹ nhàng hoạt bát hô một tiếng, Kim A-ri lại kinh ngạc nhìn về phía Điền Ninh, chân chờ nói: "Ngươi là?" Hắn như là đột nhiên nghĩ không ra Điền Linh tên. Điền Ninh cười cười: "Đàm Sư minh, ta kêu Điền Ninh. Đàm Khải sơ sơ đầu, bừng tỉnh cười nói: đúng, "Đúng đúng đúng, ta nhớ tới ngươi, giáo thụ thường xuyên khen ngươi thông minh tới." Kim Linh ở hai người chi gian nhìn xem, cũng nhớ tới, các ngươi hai cái là một cái trường học, Tiểu Khải tìm ngươi ba ba. Hắn hôm nay không ở nhà xuất bản, đi mở họp ta chính là tới bắt quyển sách. Gì, vậy ngươi có phải hay không thực mau xuống dưới? Bằng không ta thỉnh các ngươi hai ăn cơm. Đàm Khải sang sàng cười, hảo a ta đây hôm nay giữa trưa liền không lo không địa phương ăn cơm. Kim Linh vui vẻ, chờ Đàm Khải lên lầu đi, nhỏ giọng giải thích, đây là chúng ta đàm tổng biên nhi tử, có phải hay không lớn lên rất xoá khí. Điền Linh tán đồng cười cười. Kim Linh tinh tế đánh giá một fan Điền Linh. Hầu nghi đàm khải vừa rồi vì sao đáp ứng như vậy thông khoái, thường lui tới tổng biên nhi tử người khác tưởng thỉnh đều thỉnh không đến. Đàm khải thực mau cầm hai quyển sách xuống dưới, ba người gần đây đi nhà xuất bản phụ cận tiệm cơm quốc doanh, Kim Linh rất lớn bút tích điểm 4 đồ ăn một canh, phân lượng 10 phần. Tiểu khải, hôm nay như thế nào nguyện ý làm ta thỉnh ngươi ăn cơm A? Kim A Di trước kia nhất chiếu cô ta, hai ta cảm tình Hà bái. Ngươi hiện tại hỏi như vậy có phải hay không xem ta ăn đến nhiều, hối hận. Nào có, không đủ nói tùy tiện ăn, ninh ninh cũng không cần khách khí. Đàm khải nhân thể quay đầu hỏi, tiểu sư muội bỏ ra bản xã gửi bài sao. Tưởng từ, từ Kim á di trong tay quá bản thảo vẫn là rất khó. Đệ 160 trang. Điên ninh cười lắc đầu, không phải, ta tới thế một người xử lý chút việc tình. Kim Linh ở một bên gật đầu làm chứng. Dịch giả việc tư không hảo tùy tiện đối ngoại nói, đây là chức nghiệp đạo đức. Đàm Khải biết điều không có hỏi nhiều, ngược lại nói lên khác, ba người bà năn còn tính hài hòa, cơm chưa kết thúc, Kim Linh trở về công tác, Điền Ninh cùng Đàm Khải tiện đường cùng nhau ngồi trở lại giáo xe buýt. Tiết Lâm ở bọn họ lúc sau từ tiệm cơm quốc doanh ra tới, nhìn thấy hai người trước sau chân đi cùng một chỗ, lại nhữ mi. Lâm Lâm, ngươi đang xem cái gì? Không có gì, chính là một cái đồng học. Tiết Lâm mụ mụ cười, ngươi đồng học cũng đến tiệm cơm quốc doanh tới ăn cơm A. Trong nhà làm gì đó? Tiết Lâm trầm mặt trong chốc lát muộn thanh nói, hình như là nông thôn tới. Nông thôn A. Tiết mụ mụ không nói nữa, trên mặt hiện lên khinh thường, quay đầu lại nhìn đến trượng phu đỡ lao nhân chậm gì gì đi ở mặt sau, hàm hậu giản dị trên mặt đường đầy thật cẩn thận, nàng trong mắt khinh thường càng tăng lên. Nhanh lên đi trở về, ta còn muốn lái xe đưa lâm lâm hồi trường học, vừa lúc tiện đường. Nam nhân vội đôi khởi gương mặt tươi cười đáp ứng, ai, hảo. Điên Linh đến trường học phụ cận chức vừa đứng xuống xe, nhà xuất bản mở tài khoản ngân hàng vừa vặn ở chỗ này, nàng muốn tới ngân hàng đổi chi phiếu, đặt ở trên người không an toàn, nàng cùng đàm khải chào hỏi liền xuống xe. Đàm khải cười chiều nàng phát tay. Thoạt nhìn là cái thực hòa khí sư huynh, chính là một khuôn mặt so người khác xuất sắc, nếu nếu là đóng phim điện ảnh phim truyền hình, nói không chừng có thể một lần là nổi tiếng. Điền Ninh quay đầu liền đem vị sư huynh này vứt chi sau đầu, ngân hàng người không ít, đem tiền mặt chi phiếu có thể lánh 2.600 đồng tiền trực tiếp tồn đến sổ tiết kiệm. Bắt được thật thật sự sự sổ tiết kiệm, Điền Ninh yên tâm nhiều, lần đầu tiên thu được tiền nhuận bút còn có 1.000 khối còn lại, hơn nữa này 2.600, trong khoảng thời gian ngắn nàng không lo tiền dùng, còn có thể khen thưởng chính mình một ít đồ vật Điền Ninh lại đến bách hóa đại lâu mua hai sắc len sợi, Còn có hiện nay bắt đầu lưu hành áo ngực nội y cùng với băng vệ sinh, trở lại ký túc xá khi, ký túc xá nội chỉ có tiết lâm một người ở. Liên ngươi ở A. Điền Linh hỏi một câu vô nghĩa, trong ký túc xá sau cá nhân đều không phải có thể ngồi được, đại một chương trình học không có nhiều như vậy, thứ bảy chu thiên đều có thể nghỉ ngơi, mỗi phùng cuối tuần các nàng đều phải đi ra ngoài đi dạo, bất quá trong tình huống bình thường tiết lâm không ở trong đó, nàng ở bản địa sinh hoạt nhiều năm. Chỗ nào đều gặp qua Thiết lâm ừ một tiếng Điên ninh cùng nàng không có quá nói nhiều Cũng không ở nhiều lời Bận bận rộn rộn thu thập chính mình đồ vật Tư mật vật phẩm phóng tới trong ngăn tủ Đem len sợi đơn độc sửa sang lại ra tới Chuẩn bị chờ những người khác trở về Tìm người hỗ trợ đem len sợi triển thành đoàn Trước cấp hạ đông thăng Một cái áo ba lỗ cấp đánh ra tới Người sẽ đa áo len Sẽ A Như thế nào học được Nô Chính là xem người khác đánh, hỏi một chút nhìn xem liền biết bái. Hỏi một câu đáp một câu, không có nhiều, cũng không giống giống nhau người nhà quê như vậy sợ hãi rùi rẻ, cũng không dám con mắt xem người. Thiên lâm lại hỏi, ngươi hôm nay làm gì đi? Điên Linh cảm thấy nàng hảo kỳ quái, chỉ chỉ chính mình mang về tới đồ vật, này không lay động đâu, mua đồ vật ta. Ta thấy ngươi cùng cao niên cấp sư huynh từ tiệm cơm quốc doanh đi ra. Điên Linh kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nghiêm túc hỏi, sau đó đâu? Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Như thế nào nửa ngày không gặp ngươi biến thành hộ khẩu điều tra công an? Tuy nói Tiết Lâm là người địa phương, là bọn gián độc, nàng cũng không cần phải đi chỗ nào đều phải báo bị đi. Thiên Lâm không thể hiểu được tới một câu, ngươi không phải có đối tượng. Cho nên, này cùng ngươi có quan hệ sao? Thiên Lâm bị nghẹn sắc mặt đỏ bừng, một quay đầu không hề xem nàng. Điên ninh liền lông mày cũng chưa nhăn một cây. Vừa lúc Ngô mẫn đẩy cửa trở về, nàng làm ngô mẫn cấp trống len sợi, nàng nhanh chóng đem len sợi triển thành đoàn. Nô mẫn phung tạo, ta ở nhà chính là cho ta mẹ căng len sợi công cụ, không nghĩ tới thượng đại học còn không có thay đổi sự thật này. Điên ninh nhẫn cười, chờ ngươi mua len sợi, ta có thể cho ngươi đường công cụ. Không được, ta nhưng chỉnh không được ngoạn ý như này, ta mẹ lần trước còn ở tin cùng ta nói phải cho ta đa áo len đâu, ta chờ liền thành. Vậy ngươi liền chờ xem. Chiên hảo len sợi, điền Linh khởi châm đan áo len. Năm trước cấp hạ đồng thăng đan áo len châm số còn nhớ rõ. Quen thuộc một lát liền thực thuật tay. Nô mẫn xem nàng đầu ngón tay tung bay chỉ chốc lát sau liền có điểm hình thức ban đầu. Cũng không chơi. Dứt khoát dọn cái băng ghế ngồi lại đây xem nàng đánh. Hai người câu được câu không nói chuyện. Hoàn toàn xem nhẹ một bên tiết lâm. Thiên lâm một mê đầu nằm xuống ngủ. Nô mẫn mới quay đầu lại xem một cái không tiếng động hỏi, ai chọc này đại tiểu thư. Từ lần trước tiết lâm ở ký túc xá lớn tiếng nói chuyện, đơn phương bị dùng mình sau, ký túc xá nữ hài nhi đều không lớn cùng nàng lui tới, sau lại cấp tiết lâm nổi lên cái đại tiểu thư danh hiệu, biệt nữ lại không thích nói chuyện, tựa như hiện tại ai cũng không biết nơi nào chọc tới nàng. Điền ninh chỉ chỉ chính mình. Nô mận có điểm kinh ngạc, trong mắt hiện lên bỏ lỡ trò hay tiết hận thần sắc, điền ninh ở trong ký túc xá tính tình tính tốt. Chưa từng cùng người từng có tranh chấp đây là có chuyện gì? Điền Ninh cũng không giải thích, nói lên khác. Cuối thu trời tối Mau trong ký túc xa ánh sáng ám xuống dưới, Điền Ninh liền thu tay lại không đánh, sợ thương đến đôi mắt. Buổi tối biện luận xã có hoạt động, Điền Ninh cùng ngô mẫn đã sớm nhận được thông chi muốn đi thăm ra, mà thi xã cũng có hoạt động, ký túc xá trực tiếp không, các nàng cũng chưa từ đại học mới vừa khai giảng mới mẹ kính nhi hoán lại đây. Hôm nay biện đề rất có ý tứ, đại học luyến ái lợi cùng tệ. Nô mẫn ngay từ đầu liền vai đề, ngươi nói chúng ta xã đoàn cao niên cấp nam sinh đều luyến ai sao? Điền ninh hai tay một quán, cô nương, ta sao có thể biết? Nga đối, ngươi là có đối tượng người, sẽ không quan tâm chuyện này, bất quá bọn họ hẳn là tìm ngươi tham gia biện luận, nếu không chờ lát nữa ngươi nhấc tay vấn đề đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là an tĩnh nghe tương đối hảo. Trên mục giảng, Ngụy Kỳ đang ở đỉnh đạc mà nói, đàm khải là chủ tịch, đứng ở trung gian nhậm người xem xét, trong phòng học trên đầy nhiệt tình tham dự hoạt động đồng học, khi thì cười ầm lên khi thì nhỏ giọng nghị luận. Đệ 161 trang Bên ta cho rằng đại học luyến ái bất lợi với việc học ổn định, yêu đương hao phí thời gian tinh lực. Trái ngược tiểu ca nói thực nghiêm túc, nô mẫn nghe cảm thấy rất có đạo lý, chờ đến bưng phản bác, nàng đồng dạng cảm thấy có đạo lý. Trong khoảng thời gian ngắn thành đầu tường thảo, hai bên lắc lư không chừng. Đến phiên người xem vấn đề phân đoạn, nô mẫn ngo ngoe dục dịch, ninh ninh, chúng ta muốn hay không vấn đề. Điên ninh bình tĩnh tỏ vẻ, ta chỉ xem, không nói lời nào. Nàng tương đối thích cái này, náo nhiệt nhẹ nhàng bầu không khí. Chính là ta muốn hỏi. Vậy ngươi hỏi, nô mẫn nhấp tay, vừa lúc chủ tịch cũng điểm đến nàng đứng lên trả lời, nhưng nàng đứng lên lại túng liều mạng tún điền Linh thỉnh cầu viện trợ. Người hỏi trái ngược nhị biện, nếu đại học trong lúc không yêu đương, có phải hay không muốn ở cha mẹ thuốc dục hạ, tốt nghiệp sau cùng một cái hoàn toàn không quen biết người kết hôn sinh con. Nô mẫn chiếu niệm không lầm. Trái ngược nhị biện có nháy mắt mắc kẹn một lát sau nói, đại gia đại đa số đều là như vậy nhận thức đi. Chúng ta cha mẹ cũng thực ơn ái à. Này đế ngô mẫn sẽ, giòn sinh nói, chính là thời đại bất đồng. Nếu có thể tự do yêu đương, vì cái gì muốn ép duyên đâu? Trái ngược nhị biện vào đầu, may mắn tam biện cứu chàng, hàng hồ cấp viên qua đi, kiên trì đại học việc học làm trọng quan điểm. Nô mẫn ngồi xuống sau, đặc phiên muốn hỏi, Ninh ninh, ta rốt cuộc hẳn là nghe ai à? Điên ninh đỡ chán, ở chung thời gian càng dài càng là hiểu biết ngô mẫn này tùy tiện đầu bỉ tính cách, đơn giản không khách khi nói, ngươi đến trước có cái ngươi thích hoặc là thích người của ngươi. Nếu không, có trước hảo hảo học tập bái. Nô mận tức khắc tắt lửa, này hai người nàng đều không có, nàng ghé vào trên bàn phát ngốc, hoàn toàn không có chú ý tới trái ngược nhị biện nhìn qua hoán niệm ánh mắt. Biện luận kết thúc, trái ngược nhị biện bắt đầu hỏi đề này sắc bén vấn đề sư mội là ai. Đàm Khải nghe xong buồn cười, quay đầu lại ta cho ngươi hỏi một chút. Nhị biện hỏi lại, chủ tịch ngươi nhận thức nàng A. Ta nhận thức bên người nàng ngồi người. Đàm Khải vừa rồi thấy được rõ ràng, kia vấn đề hẳn là điền Minh đề, đứng lên nữ sinh chẳng qua là thuật lại mà thôi, bất quá hắn không đem cái này đã thương người tin tức nói cho nhị biện. Hoạt động kết thúc trở lại ký túc xá, lô mẫn đem biện để truyền đạt cấp ký túc xá tỉ mội, tắt đèn lúc sau, tới một hồi ký túc xá thi biện luận. Đóng cửa lại nói nhà mình lời nói, các cô nương đều duy trì đại học có thể nói chàng luyến ái, phong phú sinh hoạt cùng nhân sinh, về sau cũng sẽ không hối hận. Nói không chừng còn có thể tìm được cả đời bạn lưu đâu. Nô Mẫn cảm thấy mỹ mãn, ta cũng là như vậy cảm thấy. Vừa rồi Ninh Ninh làm ta hỏi vấn đề liền rất tuyệt, trực tiếp đem nhị biện hỏi ngốc. Trong bóng đêm, Thiết Lâm truy vấn, cái gì vấn đề? Nô Mẫn sớm đã quên buổi chiều này đại tiểu thư lãnh đạo, tùy ý thuật lại một lần. Thiết Lâm nghe xong trầm mặc một lát, liền ở Ngô Mẫn muốn bắt đầu tân đề tài thời điểm. Nàng đột nhiên hỏi, Điền Ninh, ngươi không phải đã đính hôn? Vì cái gì còn muốn hỏi như vậy? Đối Nga, Ninh Ninh, ngươi cùng ngươi đối tượng đính hôn thời điểm nhận thức sao? Nô Mẫn hỏi phương thức càng nhẹ nhàng tùy ý, Điền Ninh không quản tiết lâm, cười trả lời, chúng ta đính hôn phía trước cũng đã nhận thức thật lâu, chúng ta hai nhà ly rất gần. hoa wow, Thanh Mai chúc má sao? Không xem như đi. Điền Ninh không xác định trả lời ở mọi người trong thai chính là thừa nhận, cũng chưa cảm thấy là cái gì ép duyên. Ngược lại cảm thấy Điền Ninh hỏi vấn đề thực hiện thực. Lô Hâm nói, nếu là không niệm đại học, ta hiện tại nên kết hôn. Lưu Dương là trong ký túc xá lớn nhất, năm nay đều qua 20 tuổi sinh nhật, rất là yêu sầu mà nói, ta đây phòng trừng chính là hai tử mụn mụ ta còn không nghị sinh hài tử. Đại gia vui đùa ấm ý lúc sau, ở tốc quảng tra tẩm gó cửa nhắc nhở mới dần dần dừng lại nói chuyện hứng thú. Hôm sau là chu thiên, ký túc xá các cô nương đều phải đi ra ngoài chơi. Cùng xã đoàn, lớp đồng học cùng nhau ước cái gì đều có, Tiết Lâm cùng Khương Thục Ngọc đi tham gia thi xã hoạt động, đều là tỉ mỉ trang điểm một phen. Lưu Dương nhìn hai người ở kính trước chiếu tới chiếu đi, đột nhiên hỏi, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, các người tới có phải hay không có tình huống à? Khương Thục Ngọc mau ngôn mau ngữ nói, Lâm Lâm giống như có yêu thích người, nàng ở thi xã nhưng được hoang nên. Đúng không? Lúc trước báo danh đi thi xã có bốn người. Hiện tại đã có hai cái từ bỏ, đối Tiết Lâm cùng Khương Thục Ngọc tình huống không lớn hiểu biết, nhưng đều thích nghe bác quái. Bị nghị luận Tiết Lâm nhẹ giọng phủ nhận, không thể nào. Nhưng trên mặt nàng mang theo rõ ràng đỏ ứng, vừa thấy liền biết là Xuân Tâm manh động bộ dáng. Năm người đều thu thập hảo muốn ra cửa, thừa điền ninh ăn mặc áo ngủ hóa ở trên giường. Ninh ninh, ngươi không ra đi à? Ta phải nắm chặt đàn áo len. Vậy được rồi, ngươi lưu nơi này giữ nhà. Các nàng lục tục đi ra ngoài, Điền Ninh đứng dậy cấp ký túc xá xuyên môn, ngồi ở cửa sổ ánh sáng tốt địa phương máy móc đa náo len, hạ đông thăng cuối tuần lại đây, đến lúc đó đã là cuối thu, vừa lúc đem ngực cho hắn, nàng đến mau chóng đánh ra tới. Vẫn luôn đánh tới giữa trưa cơm điểm, Điền Linh xem qua thời gian đứng dậy đi nhà ăn múc cơm, ăn được soát bộ đồ ăn, tiếp tục làm việc. Đến trạng vạng, áo lông đã hoàn thành hơn phân ngửa. Kế tiếp nàng chỉ sấn khóa sau thời gian đánh đánh là có thể thu phục, Điền Ninh làm việc không thích kéo dài, đến thứ hai ngự áo lông liền hoàn công, còn có còn thừa len sợi đánh một đôi tay bộ cùng một đôi vớ. Linh ninh Ninh, ngươi tay cũng quá xảo đi, dạy cho ta dạy cho ta. Điền Ninh lại bắt đầu ở trong ký túc xá đương đa áo len lao sư, nô mẫn đều học được đánh ngang châm, này một vòng thời gian mới chậm cọ cọ ma đến thứ sáu. Hạ đông thăng thứ sáu buổi chiều lại đây. Điên ninh buổi chiều lên lớp xong liền vội vã ra cửa. Ninh ninh, ngươi này cuối tuần có phải hay không không ra đi chơi, ngươi dạy ta đàn áo lên đi. Ta cảm thấy ta có thể hành. Điên ninh sờ sờ ngô mẫn khuôn mặt, tiếc hận nói, tỉ môi, chúng ta cuối tuần rồi nói sau, giúp ta đem thư mang về ký túc xá, cuối tuần ta tiếp tục giáo ngươi. ngô mẫn cũng chưa tới kịp hỏi vì cái gì, Điền ninh đem một chồng thư phóng tới nàng trong lòng ngực. Sau đó liền một hàng chạy chậm ra phòng học, thực chạy mau không ảnh nhi. Đệ 162 trang. Ninh ninh làm gì vậy đi? Lưu Dương điểm điểm nàng cai chán, mẫn mẫn, ngươi thật thực xin lỗi ngươi như vậy cao vóc dáng, nhân ra đều cấp đối tượng đánh hảo áo lông, đương nhiên là đi gặp đối tượng, ai còn sẽ bồi ngươi đàn áo lên nhà. Nô mẫn ai thán một tiếng, đáng tiếc, ta không đến. Trong ký túc xá mội tử đến từ ngũ hồ Tứ Hải. Nô mận đại cha miệng âm chuyển cho người khác đồng thời cũng học xong người khác phương ngôn Gió thu hữu quả đặc biệt là trạng vạng thổi đến lợi hại hơn, trường học hai bên nước Pháp Nô Đồng đều bị thổi rơi xuống lá cây, Điền Ninh vô tâm tư thưởng thức lá rụng, một đường chạy chậm đến cổng trường. Vừa mới buổi chiều 5 giờ chung, dựa theo hạ đông thăng vé xe thời gian, hắn hiện tại không sai biệt lắm đến trường học phụ cận. Điền Ninh quay đầu nhìn một vòng cũng chưa nhìn thấy hạ đông thăng bóng người, thoáng bình phục hô hấp kiên nhẫn đám người xuất hiện. Hắc, có người ở sau lưng trụ một chút, Điền Linh đầy mặt kinh hỉ quay đầu lại, thấy rõ ràng là ai lúc sau, tui cười chậm dại biến mất, đàm sư minh. Đàm khải như cũng là phong độ nhẹ nhàng, cười hỏi, người ở chỗ này làm gì? Ta đám người. Nàng biểu tình có rõ ràng nôn nóng, đàm khải tự biết nhiều này vừa hỏi, ngược lại nói lên khác, ngươi thượng chu ở thi biện luận thượng hỏi vấn đề thực. Hắn còn chưa nói xong. Đồng nhiên nhìn đến Điển Ninh mi mắt con cong, nhìn về phía bên kia, sau đó vội vàng quét hắn liếc mắt một cái, đàm sư minh, ta còn có việc, đi trước. Đàm Khải trơ mắt nhìn Điển Ninh chạy hướng không quen biết người, đáy lòng hiện lên một tầng giận tái đi, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người làm lơ đến như thế nông nỗi, hắn đi theo Điển Ninh đi phương hướng, nhìn đến nàng đứng ở một người cao lớn nam nhân trước mặt, hai người nhìn nhau cười, tựa hồ này người đến người đi cổng trường chỉ có bọn họ hai người. Hạ Đông Thăng ánh mắt gắt gao dính Điển Ninh trên mặt, cẩn thận phân biệt lúc sau, mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là cười nói, ta xem ngươi cũng không có thực hắc sao. Điển Ninh tươi cười cứng đở, ta hiện tại đã che đã trở lại. Quân huấn sau này hơn một tháng nàng đều ở cẩn trọng làm mỹ bạch, may mắn nàng hắc mau bạch cũng mau, mới không đến nỗi hiện tại hắc quá rõ ràng. Hạ Đông Thăng mãn tâm mãn nhãn vui sướng không chố nhưng nói, đành phải trước nói bình thường, vừa rồi từ ga tàu hỏa lại đây. Xe buýt chỉ hoán một đoạn thời gian, ngươi không chờ thật lâu đi. Ta mới vừa tan học. Ta đây cho ngươi mang theo điểm đồ vật, bằng không trước phóng tới ngươi ký tốt xá đi. Hảo, đều mang cái gì nha? Ăn, bà ngoại cho ngươi mua một khối vải rệt, còn có mẹ ngươi làm ta cho ngươi mang đồ vật. Điên Linh có điểm tiểu kinh ngạc, nàng làm ngươi mang cái gì? Quả táo, nay vẫn là nhà mình trên Tây Kết. Điền Ninh cảm thấy Lý Phượng Anh đại khái là tưởng mặt mũi tốt nhất xem điểm, không thể hạ đông thăng dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới tỉnh thành, nàng cái này đương nương một chút tỏ vẻ đều không có. Điền Linh muốn hỗ trợ, ta cho ngươi dẫn theo một cái bao đi. Hạ đông thăng hai cái túi sách đều là đầy áp, thoạt nhìn phân lượng không nhẹ, cuối thu thời tiết hắn cái chán còn tưởng mạo mồ hôi nóng. Ngươi thử xem. Điền Linh tin tưởng tràn đầy tiếp nhận một cái. Rồi sau đó đã bị trọng lượng cấp tháp con cánh tay U hán đối thượng Hạ Đông Thăng gương mặt tươi cười Ngươi cố ý Hạ Đông Thăng đem nàng tiểu biểu tình thu hết đáy mắt Hai chúng ta các đề một bên Ngươi giúp ta chia sẻ một chút trọng lượng là được Hai người dẫn theo đồ vật sóng vai hướng giáo nội đi Một đường thỉnh thoảng có người nhìn qua Ánh mắt tràn ngập tò mò Mấu chốt nhất là kia hai túi vừa thấy chính là đưa sinh hoạt tiếp viện Nhà ai như vậy chi kỷ Thật sự quá làm người hâm mộ Hạ Đông Thăng bản thân liền cảnh giác, này đó ánh mắt cũng không bỏ lỡ, hắn nhìn về phía Điền Linh, Điền Linh cũng vừa vặn quay đầu xem hắn, hai người đối diện ngấy mắt, đều không tự chủ được cười rộ lên, hắn cũng tùy theo đem những cái đó ánh mắt vứt chi sau đầu. Bất quá, đến ký túc xa trước cửa còn có một cái khác vấn đề, ký túc xá nữ Hạ Đông Thăng không thể đi vào, mấy thứ này đều đến Điển Linh chính mình để đi vào, nàng ở tại lầu ba. Một mình đem mấy thứ này dọn đi lên rất có thể cánh tay đoạn rớt. Bằng không, ta trước đặt ở túc quản A-Z chỗ đó, chờ buổi tối ta trở về lại tìm người hỗ trợ dọn đi lên. Hảo, đến lúc đó phân cho nhân gia đồ vật ăn. Ta biết nha. Điền Linh nhẹ nhàng đáp ứng lúc sau cùng A-Z thương lượng, Aji thực dễ nói chuyện, lập tức liền đáp ứng. Rồi, Điền Linh lấy ra tới một cái đại thạch liều phân cho nàng. A-Z vội cự tuyệt, không cần. Người lưu chữ chính mình ăn. Điên Linh cười tủn tìm nói, A-Z đừng khách khí, đây là chính chúng ta ra loại thạch liệu, ta còn có đến ăn đâu. A-Z lúc này mới nhận lấy. Điên Linh trở về thời điểm ngửa đầu nhìn về phía hạ đông thăng, đầy mặt tươi cười chỉ viết ba chữ, cầu khen ngợi. Thế nào? Ta không phải tiểu ngốc tử đi. Hạ đông thăng khỏe miệng rơ lên, đương nhiên không phải, ta biết người thông minh nhất. Hai người bọn họ cơ bản một vòng một phong thơ. Nàng mỗi một phong thơ hạ đông thăng đều bảo tồn hoàn hảo, lo lắng nhất là nàng phía trước nói qua, khác đồng học có thể hay không chê cởi nàng là đồ nhà quê, cho nên mới muốn từng giọt từng giọt nhắc nhở nàng xử thế chi đạo. Điên Linh vừa lòng, kéo lên hắn hướng giáo ngoại đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, ta phía trước cho người ta phiên dịch điểm bản thảo, thu được tiền nhuận bút, vừa vặn thỉnh ngươi ăn cơm. Tốt như vậy, ta đây hôm nay có thể tùy thiện điểm. Điên Linh mâng cầm lên Đương nhiên, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Hai người đều không kém tiền, Điền Ninh trực tiếp lôi kéo hắn đi phụ cận cơm điểm. Muốn bình thường muốn ăn nhưng lại sẽ không cố ý đến tiệm cơm tới ăn đồ ăn. Ngày thường nàng cùng đồng học cùng tiến cùng ra liền tính ra tiệm cơm điểm một người cũng ăn không hết. Hiện tại có hạ đông thăng là tẩy, liền cái gì đều không sợ. Điểm 3 cái đồ ăn, Điền Ninh tiếp nối thu tay lại, này tiệm cơm đồ ăn phân lượng thật sự, nhiều hai người khẳng định ăn không hết. Đệ 163 Trang Chờ đồ ăn khoảng cách, hai người cho nhau nhìn ngược lại không biết nói cái gì, Điền Linh cảm thấy Hạ Đông Thăng đôi mắt đặc biệt đẹp, lại không biết như thế nào ngượng ngùng nhiều xem, gương mặt nóng lên, đơn giản mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Gia gian mãi mãi thân thể được chứ. Trong nhà cũng phải đi. Tin nói qua sự tình còn tưởng lặp lại lần nữa. Hạ Đông Thăng nhắc tới tới cũng thực vui vẻ, bọn họ đều thực hảo. Chính là mãi mãi sẽ lo lắng ngươi ở chỗ này quá đến được không? Cứu cứu đã chịu huyện giáo dục cục ngợi khen, hắn nói nơi đó mặt có ngươi công lao, nếu không phải ngươi cho hắn dẫn dắt, hắn khả năng sẽ không cải tiến dạy học phương thức, tự nhiên cũng sẽ không đã chịu ngợi khen. Nào có như vậy khoa trường, là ngươi cứu cứu thực chuyên nghiệp. Còn không có khách xáo xong, đồ ăn lên đây, hạ đông thăng liên tiếp cấp điển ninh gấp đồ ăn, che bạch đã trở lại, nhưng là trên mặt thịt còn không có trở về đến ăn nhiều một chút. Không cần đi. Điền Ninh cự tuyệt vô dụng, cuối cùng ăn đến bụng căng mới cưỡng chế làm hạ đông thăng dừng lại cho ăn động tác. Sau khi ăn xong, sát trời đã ám xuống dưới, Điền Ninh trước bồi hạ đông thăng đến phụ cận nhà khách xử lý dừng chân, thu phục lúc sau lôi kéo hắn đến trong trường học đi bộ, vườn trường có đường đèn, tuy rằng không tính đặc biệt sáng ời, nhưng mông lung bầu không khí thực thích hợp hẹn hò Điền Ninh mang theo hắn xem qua đặc sắc kiến trúc. Cuối cùng ở bên hồ rừng cây nhỏ dừng lại. Nhân ra nói này rừng cây nhỏ trước kia tựa bãi tha ma, mới cuốn vào đi vào chúng ta vườn trường nội, chúng ta bình thường căn bản không dám lại đây, bất quá nơi này là tình lữ thường xuyên tới địa phương, ngươi biết vì cái gì không? Hạ đông thăng giả vờ khó hiểu, vì cái gì? Điên ninh chấp chấp mắt, tiến lên một bước nhào vào trong lòng ngực hắn, bởi vì sẽ không có người phát hiện bái. Mềm mại nữ hải tử thân thể ôm hắn. Hạ Đông Thăng dừng một chút mới hồi ôm lấy nàng, đồng nhiên nhớ tới bọn họ lần đầu tiên thân cận tình cảnh. Ninh ninh. Hạ Đông Thăng rốt cuộc buộc chặt tay ôm nàng, người trên người nàng nhàn nhạt hương khí, một lòng cũng trở nên an bình rất nhiều. Điên Linh nghe hắn bang bang tim đập ở hắn trước ngực cọ, cọ cọ, cô ý thực đáng thương hỏi, ta rất nhớ ngươi, ngươi đều không nói tưởng ta, có phải hay không đem ta đã quên. Hạ Đông Thăng cười khẽ, túi đầu cọ cọ nàng phát tâm, lầm bầm nói. Ta làm sao dám quên, ta cũng rất nhớ ngươi, chỉ là không dám dễ dàng nói ra. Ngày đó từ ga tàu hỏa rời đi, nàng đứng ở góc nhìn theo hắn kia một màn vẫn luôn khắc ở trong lòng, nhắm mắt lại liền xe xuất hiện ở trước mắt, trong mộng cũng đều là nàng cười duyên bộ dáng Ta ở nhà thời điểm tổng cảm thấy ngươi ở kêu ta, có đôi khi trong mộng cũng là, chính là tỉnh lại liền nhìn không tới ngươi, lúc ấy thiếu chút nữa mua xe phiếu lại đây, chính là sợ dọa đến ngươi. Vẫn là không có tới, liền cho ngươi viết tin. Hạ đông thăng sinh mệnh rất ít như vậy thích quá một người, khát vọng nàng có thể lâu dài lưu tại bên người, mở mắt ra là có thể nhìn đến, mỗi ngày đều có thể gặp mặt nói chuyện, chỉ nghe nàng kêu tên liền cảm thấy thực hạnh phúc, ngay cả hắn lần cảm thấy hương thú sinh ý mang đến kích thích cùng tính khiêu chiến, cũng so ra kém nàng. Như vậy mãnh liệt cảm tình, hắn không nghĩ nói ra, sợ dọa đến nàng, chậm chế nàng, Càng sợ được đến đáp lại không có nhiều như vậy. Nhưng là tại đây một khắc, hạ đông thăng đã hoàn toàn đã không có bất luận cái gì băn khoăn, chỉ cần nàng mở miệng, hắn mới phát hiện sớm đã dâng lên sở hữu, chỉ chờ nàng tới đòi lấy. Điên ninh ôm lấy hắn eo, được đến tràn đầy cảm giác an toàn cũng phản ứng lại đây, hắn cũng yêu cầu cảm giác an toàn. Ta quân huấn thời điểm nhất muốn gặp đến ngươi, quá khó khăn, ta đều không nghĩ chạy, nếu là có ngươi bồi, ta phỏng chừng là có thể chạy xuống đi. Đây là điển Ninh nhất chân thật ý tưởng, ở không có thích thượng Hạ Đông Thăng phía trước, Điền Ninh đều là dựa vào chính mình, người nhà không đáng tin tuệ, nàng chỉ có tự lập tự cường, có Hạ Đông Thăng báo cho chính mình không cần quá mức xa vào, nhưng là hiện tại xem ra căn bản nhịn không được, nàng rõ ràng ở hảo hảo đi học, nhưng nhìn thấy hắn, mới cảm thấy những ngày ấy là rất khó nhai. Hạ Đông Thăng cô khẩn nàng, tiếp theo câu rất muốn nói Ninh Ninh chúng ta kết hôn đi nhưng vẫn là đem những lời này nhịn đi xuống. Ninh ninh, ta sẽ thực mau tới đây. Thật sự, có thể hay không thực phiền thoái. Điên ninh không nghĩ nói 4 năm đất khách luyến, nhưng cũng không thể làm hạ đông thăng vì nàng vứt bỏ sinh ý. Vậy tội lỗi, nàng tự nhận không có họa quốc yêu phi tiềm chết. Hạ đông thăng cười khẽ, sẽ không. hắn Vụng về túi đầu thân thân nàng cái chán, cam đè ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng vứt ve, ta phía trước liền có kế hoạch. Này hai tháng ta đem lò gạch mở rộng một nửa, lại cấp nghỉ ngơi chỉnh đốn một lần, ta tính toán sang năm cấp bán đi, hiện tại cũng đã có người tới tìm ta hắn nói chuyện. Bán đi. Lò gạch muốn chạy thượng chính quy đến yêu cầu càng nhiều đầu nhập, hiện tại cũng kiếm tiền, nhưng là phiền thoái cũng nhiều, rất nhiều người thèm này khối sinh ý, dù con lưu manh ta còn có thể ứng phó, phiền thoái chính là trong nhà có điểm quyền lực cung coi trọng này sinh ý, bọn họ sau lưng ngáng chân quá phiền thoái. Ta cũng không tính toán trường làm, vừa lúc qua tay. kia về sau muốn làm cái gì? Hạ đông thăng cười khẽ, có phải hay không sợ ta nuôi không nổi ngươi? Điên ninh như một tiếng, đúng vậy, dưỡng ta chính là phải tốn rất nhiều tiền. Ta tính toán bán lò gạch đương tiền vốn đi phương Nam nhìn xem, chờ đến ngươi phóng nghỉ đông, cùng ta cùng đi nhìn xem. Điên ninh tức khắc phân chấn, hảo a ta đã sớm muốn đi xem, cả ngày nghe quảng bá so chúng ta bên này phát đạt thật muốn nhìn xem chỗ đó rốt cuộc là bộ răng gì. Hảo, đến lúc đó ngươi trước tiên viết hảo tác nghiệp, chúng ta nghỉ liền đi. Đại học là không có tác nghiệp, có phải hay không thực hâm mộ? Hạ Đông Thăng ánh mắt một thầm, hâm mộ, ta thật đúng là tưởng cùng ngươi cùng nhau vào đại học. Điền Linh có chút kinh ngạc, từ trong lòng ngực hắn ngừng đầu, vậy ngươi muốn thi đại học sao? Ngươi cũng có thể tham gia. Hạ Đông Thăng lấp đầu, ta như thế nào tham gia? Ít nhất đến so ngươi thấp một lần đầu, Vẫn là tính, Ta nhưng không nghĩ đương ngươi sư đệ, Lại nói, Ta nếu là tốt nghiệp trưởng, Vậy mệt ân Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Điền ninh một tiếng, Kia về sau ta dạy cho ngươi. Hành. Hạ Đông Thăng lại đem nàng ấn hồi chính mình trong lòng ngực, Buổi tối phong càng lúc càng lớn, Điền ninh ghé vào hắn ngực thượng ấm áp dễ chịu, Một chút đều không cảm thấy lạnh. Đệ 164 trang đã khuya nô Dừng cây nhỏ bên này quả nhiên không có người tới bọn họ nghe xong trong chốc lát xôn sao lá cây thanh rốt cuộc quyết định bông ra chúng ta vẫn là trở về đi chậm nhà khách vào không được ngươi cần phải ngủ đường cái kia so sánh với ngủ đường cái ta cảm thấy vẫn là đến các ngươi trường học tìm một chỗ tùy tiện trạng một đêm hảo điiền Linh liếc nhìn hắn một cái ta đây nhưng luyến tiếp vẫn là đường đông lạnh bị cảm hạ đông thăng nắm chặt tai nàng Đáng tiếc đi đến trên đường lớn liền có top 5 top 3 học sinh đi ngang qua, hai người nắm chặt tay tùy theo bung ra, Điền Ninh không ở trường học gặp qua cử chỉ thân mật tình lữ, tạm thời còn không nghĩ lấy thân thử nghiệm. Tới rồi ký túc xá hạ, Điền Ninh còn không lớn tưởng đi vào. Ngươi ngày mai muốn ngủ nhiều một lát sao? Không cần, buổi sáng cùng nhau ăn cơm. Kê vào đi thôi, đừng quên lấy đồ vật. Điền Ninh lưu luyến đứng ở ký túc xá cửa, Hạ Đông Thăng biết nàng ý tứ, xoay người hướng giáo ngoại đi, xem hắn đi xa, Điền Linh mới lên lầu kêu gọi bằng hữu cùng nhau dọn đồ vật, các nàng xuống dưới 4 người mới đem 2 bao đồ vật toàn cấp dọn đi lên. Đây đều là thứ gì à? Ở mọi người nghi vấn bên trong, Điền Linh mở ra bao vây, một bao là quả táo thạch liệu quả lê, trên cùng phóng chính là không trải qua áp quả hồng, một cái khác trong bọc là xào đậu phộng, cùng với một khối vải dẹt còn có quả táo nhất phía dưới là một đôi giày. Nô mẫn hâm mộ không được, trời ạ, ngươi này đối tượng đối với ngươi cũng thật tốt quá đi. Điền ninh hảo phóng tỏ vẻ, các ngươi thích ăn cái nào, tùy tiện lấy đi. Mọi người đều ý tư y tứ lấy điểm, này đó đều không phải tiện nghi đồ vật, tuy rằng là người ta trong nhà đưa tới, bọn họ cũng ngượng ngùng nhiều lấy. Cuối cùng thừa Tiết Lâm không lấy, Điền ninh không hảo nặng bên này nhẹ bên kia, hỏi, Tiết Lâm, ngươi ăn sao? Tiết lâm lắc đầu đi địa Ninh đã không để bụng tiết Lâm thường thường biến yếu chỉ cần không ảnh hưởng nàng sinh hoạt là được nhưng là ngô mẫn không có nhìn khai giảng lão sư sư huynh sư tỷ đều dặn dò quá không cần cùng người địa phương khởi xung đột nhưng Tiết Lâm này cũng quá trang điểm đi một túc xá người hòa hòa khí khí liền nàng âm Dương quái khí phá hư hài hòa Tiết Lâm người có phải hay không hâm mộ Ninh Ninh có đối tượng a người không phải thích thi Xá đạii tài tử nếu thích liền đuổi theo bái Nếu là đuổi tới cũng có như vậy đãi ngộ sao? Thiết lâm lập tức bực, ta như thế nào sẽ hâm mộ nàng? Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Nô mẫn hì hì cười, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi đừng nóng giận nha, chúng ta đều là ngàn giảm xa xôi gom lại một cái ký túc xá tới. Ký túc xá hoạt động ngươi cũng muốn tham dự tiến vào sao? Nếu là thật biến thành cao cao tại thượng tài nữ, ta cũng không dám tiếp cận. Nàng cũng không phải vô cớ gây rối Cô ý bẩn thỉu người đồng thời còn tồn một phần tâm tư, có chuyện gì nói khai bái, đỡ phải về sau mặt nóng rán mông lạnh. Không ngừng ngô mẫn như vậy tưởng, liền Lưu Dương cùng lỗ Hâm cũng là giống nhau ý tưởng. lỗ Hâm phun thẻ lưới, tiểu tâm nói, chính là sao, ta ngày thường đều không quá dám cùng tiết lâm nói chuyện. Lưu Dương là lão đại, phụ trách, chúng ta đều là vì ký túc xá đoàn kết hài hòa, nhưng không thịnh hành ngầm tức giận, mận mận nói đúng. Chúng ta tụ ở bên nhau không dễ dàng. Chỉ có Khương Thục Ngọc cùng Tiết Lâm quan hệ hảo, mở miệng giữ gìn, Tiết Lâm nàng chính là như vậy tính cách, kỳ thật người khá tốt. Điên ninh bật cười, tổng không thể bởi vì một chút có không xảo lên, vì thế hòa hoan nói, ta vừa rồi chính là vừa hỏi, ăn không ăn cũng chưa gây trở ngại, ta đặt ở nơi này một ít, các người nguyện ý ăn chính mình lấy thì tốt rồi, hủ hồ ta chính mình cũng ăn không hết, ta đối tượng đưa đến nhiều. Nữ hài tử chi gian quan hệ vi diệu không kể, nhưng Tiết Lâm chỉ là biệt nữ điểm, vẫn chưa làm khác, các nàng ký túc xá nữ hài nhi đều vẫn là đơn thuần chất phác. Tiết Lâm nhấp môi, kéo không dưới mặt, nên làm gì làm gì, chính là không nói lời nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Điền Ninh nhẹ giọng nói, chúng ta nhanh lên rửa mặt ngủ đi. nay một đêm thực căn tĩnh, Điền Ninh ngủ thực mau, trong mộng đều cảm thấy thực vui vẻ, tỉnh lại là sáng sớm nàng lặng lẽ rời giường sửa sang lại hảo đệm chăn liền chạy ra đi. Bên ngoài đột nhiên hạ nhiệt độ, gió thu thổi đến đầu người đau, Điền Ninh đi ra ngoài vừa thấy, hạ đông thăng vẫn là ăn mặc tới khi kêu bộ quần áo. Ngươi có phải hay không đều cho ta mang đồ vật, chính mình không mang hậu quần áo. Hạ đông thăng buông tay gật đầu. Điền Ninh từ sau lưng lấy ra tới đánh tốt áo lông ngực, dương dương cầm ý bảo nói, ngươi thay thử xem. Chính là cởi ra áo khoác bộ đi vào. Hai người tìm cái cản gió thụ sau liền hay vừa vẫn tốt, hạ đông thăng sờ sờ mềm mại lên sợi, nội tâm động dung Chính mình mua không? Hôm nay chúng ta đi bách hóa đại lâu đi dạo. Ta nhớ rõ người đông phục mang không phải rất nhiều. Hào đi. Ăn qua cơm sáng hai người liền đi dạo bách hóa đại lâu, quay có áo lông vũ, tiểu dáng đơn giản hào phóng màu lam nhạt, hạ đông thăng làm điển ninh đi thử, chính thích hợp, hắn quay đầu liền cùng người bán hàng thanh toán tiền. Điền Ninh cười tủm tìm hỏi, ta có phải hay không kiếm lời nha? Hạ Đông Thăng mỉm cười, không thể như vậy so, lại nói ta cũng sẽ không làm quần áo. Nô, no, vậy ngươi sẽ kiếm tiền thì tốt rồi. Hảo! Hạ Đông Thăng lại cấp Điền Ninh mua một đôi thêm nhung giày da, một cái khăn quảng cổ. Điền Linh cho hắn tuyển kiện màu đen áo lông vũ, xem người bán hàng tắp lưỡi. Này vợ chồng son nhìn không thấy được, một chút hoa đi ra ngoài gần hai khối tiền, mắt cũng không chớp cái nào. Điền ninh nhưng thật ra cảm thấy này tiền tiêu thực đáng giá, thường một cái mùa đông nàng gian khổ qua, hiện tại có điều kiện đương nhiên muốn cải thiện sinh hoạt. Hạ đông thăng là từ kiếm tiền bắt đầu đối chính mình là nên hoa liền hoa, không nên hoa cũng không sẽ tỏ vẻ giàu có, nhưng đối điền ninh liền tưởng cho nàng tốt nhất, nghĩ muốn cái gì cho nàng cái gì. Ngươi sẽ cảm thấy ta phá của không? Sẽ không. Đệ 165 trang. Điền ninh an tâm. Hai người giá trị quan nhất trí, mới sẽ không bởi vì chuyện này náo mâu thuẫn, bất quá duy nhất yêu cầu tranh chấp chính là ai trả tiền vấn đề, cấp Điền Ninh đổ vật Hạ Đông Thăng toàn bộ bao viên, nhưng cấp Hạ Đông Thăng mua áo lông vũ Điền Ninh vẫn là có thể gánh vác. Nhưng Hạ Đông Thăng nhất định không chịu muốn, ngươi cho ta chọn là được, không cần cho ta tiền. Điền Ninh nụ trí, nàng trong tay có tiền, nhưng không thể quang minh chính đại thuyết minh lai lịch, liền Hạ Đông Thăng đều cho rằng nàng tích có tiền ăn mặc cần kiệm. Đây là cái rất lớn vấn đề. Nàng đây mặt không cao hứng, hạ đông thăng không phải không có chú ý tới, cuối cùng suy nghĩ cái chiếc trung biện pháp, chờ ngươi công tác có thể kiếm tiền, lại cho ta mua, được chưa? Vậy được rồi, ngươi cũng không cần cho ta tiền, ta sẽ cảm thấy là ở dưỡng quê nữ. Hạ đông thăng một hơi nghẹn, chỉ có thể gật đầu, không cần cậy mạnh, cũng đừng tỉnh. Cùng lắm thì chờ đến ăn tiết đổi thành tiền mừng tuổi cho nàng. Úc! Đừng không cao hứng. Chờ lát nữa ăn cơm ngươi trả tiền, hảo đi. Điền Linh đồng ý. Hai người ở bên ngoài chơi cả ngày, Điền Ninh hồi ký túc xá thời điểm sách theo bao lớn bao nhỏ, so với đồ ăn, quần áo cực kỳ hâm mộ mới là nhất chân thận. Linh Ninh, ngươi đối tượng đối với ngươi thật không thể chê, ta tưởng về nhà phát triển cái thanh mai chút mã. Cái này áo lông vũ ta ở Bách Hóa Đại Lâu thấy quá, ta liền giá cả cũng chưa xin hỏi. Ngươi đối tượng đang làm gì nha? Điên Linh nghĩ nghĩ nửa thật nửa giả nói công tác ở ngoài làm điểm mua bán nhỏ đi làm gì nha hộ cá thể để cho người xem thường trông rau Nga kia rất lợi hại nô mận mấy người hâm mộ điểm ở chỗ Điền Linh đối tượng tránh ít như vậy tiền còn nguyện ý cho nàng mua như vậy quý quần áo quả thực là trên đời này hiếm thấy a Thiên Lâm ở một bên nghe được cười lạnh hôm sau dậy sớm Điền Linh ở thủy phòng đụng phải tiết Lâm Đang ở giữa mặt liền các nàng hai người, Tiết Lâm không chút nào che giấu đánh giá Điền Ninh. Điền Ninh thẳng tóc xem qua đi, làm sao vậy? Tiết Lâm nhấp miệng, đốn trong chốc lát nói, Điền Ninh, ngươi không cần cô phụ ngươi đối tượng. Điền Ninh lúc này mới toàn bộ minh bạch Tiết Lâm không thể hiểu được địch ý nơi nào tới, hợp lại đem nàng xem thành phụ lòng bạc hạnh hám làm giàu nữ, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Này tỉ tỉ nơi nào được đến quan điểm? Ta cảm thấy ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Chuyện của ta cùng ngươi không có quan hệ Tiết lâm sắc mặt chẳng nhận Nhưng Điền Ninh đã đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng bắt đầu đánh răng Rửa mắt xong Điền Ninh trang điểm xinh xinh đẹp đẹp ra cửa Lại là ban ngày không trở về Cơm chưa qua đi không bao lâu mới xách theo một bao đồ vật trở về Đây là cấp hạ đông thăng cấp Điền Linh mua bánh quy kẹo cùng với sữa mạch nha linh tinh bổ thân thể đồ vật Miễn cho nàng không cần sinh hoạt phí bị bị đói Trong ký túc xá nữ Hải nhi đều đối không thấy mặt hạ đông thăng có cái đại khái ấn tượng, săn sóc hào phóng. Lưu Dương thoải mái hào phóng hâm mộ nói, ta muốn chiếu cái này tiêu chuẩn tìm đối tượng. Mặt khác ba người cũng điên cuồng ngật đầu. Điên ninh Mỹ tư tư tỏ vẻ, ta đối tượng là của ta. Thích, ai cùng người đoạn? Nô mẫn cười xấu xa hỏi, ninh ninh, ngày mai còn đi ra ngoài tìm người đối tượng sao? Điên ninh buồn bực. Ngươi rõ ràng biết ta mới vừa đem hắn đưa lên xe lửa, phòng trừng phải đợi 1-2 tháng mới có thể lại đây đi. Lô hâm ha ha cười, vậy ngươi cùng chúng ta không có gì khác nhau làm. Đảo cũng là. Đối tượng không tới, kỳ trung khảo thí nhưng thật ra đúng hẹn tới, ký túc xá người học tập đều vẫn là thực nghiêm túc. Húng chi là đại học lần đầu tiên khảo thí, mọi người đều tưởng lấy ra thành tích chứng minh chính mình. Điền ninh cũng là như thế, có thành tích mới có thể tiến hành kế tiếp kế hoạch. Kỳ Trung khảo thí sau 3 ngày trường học liền sửa sang lại ra thành tích Điền Ninh toàn hệ đệ nhất điểm so đệ nhị danh đồng học nhiều hơn 40 phần giáo thụ đối Điền Ninh khen ngợi có thêm vì tỏ vẻ chính mình thưởng thức ở bài chuyên ngành thượng thường xuyên vấn đề Điền Ninh các bạn học từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến chết lặng giống như bọn họ chi gian chênh lệch là thực rõ ràng tới Ninh Ninh ngươi đều là như thế nào học tập a giáo thụ ngươi khen ngươi khẩu ngữ học khôngt độc lứ cũng hào Sáng tắc cũng hảo, quá yêu nghiệt đi. Mọi người đều là giống nhau thi đậu tới học sinh A. Điền Ninh thành khẩn tỏ vẻ, bởi vì ta đi học nghiêm túc nghe, đem lão sư cho chúng ta phóng tiếng Anh băng từ phát âm nhớ kỹ, hơn nữa phía trước cũng nghe quá một ít, lại nhiều luyện tập thì tốt rồi. Lô hâm lô mẫn đá người tỏ vẻ lý giải không được, nhưng mọi người đều có một viên dốc lòng cầu học tâm, phi thường tích cực tìm Điền Ninh hỏi chuyện, thư viện cùng đi. Liên nam đồng học cũng muốn tìm Điền Ninh nhiều giao lưu, đương nhiên không thiếu tổn phong hòa tuyết nguyệt tâm tư. Cùng lớp nam nhân Lý Văn sóng thích Điền Ninh muốn theo đổi nàng, hắn ngày thường ở lớp nội thường xuyên thổi phồng tiếng Anh quốc gia hết hệ, đối nhân ra văn hóa phi thường súng bái, hơn nữa trong nhà có thân thích ở kinh thị làm quan ngoại giao, hắn ánh mắt rất cao, mà Điền Ninh là trong ban nữ sinh ưu tú nhất, Dung Mạo cũng là trong đó người xuất sắc, như vậy nữ sinh mới xứng đôi hắn. Lý Văn sóng triển khai nhiệt liệt thế công. Điền Linh nghe nói qua vị này nam đồng học sự tích, kỳ thật liền tính không biết nàng cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt, ta đã có đối tượng. Lý Văn sóng thực kinh ngạc, tìm nô mẫn các nàng hỏi qua xác nhận việc này vì thật, nhanh chóng hành quân lặng lẽ. Linh Linh, nghe nói nhà hắn có người tại ngoại giao bộ công tác ai, hắn ba ba còn có khả năng điều đến kinh thị đi đâu. Điền Linh vô ngữ, kia cùng ta có quan hệ gì? Cũng may đại đa số đồng học đều là tới học tập, bọn họ đối làm đối tượng chuyện này còn không có như vậy lớn mật, liền tính trong lòng có ý tưởng, cũng đến dấu đi. Điền ninh tỏ vẻ quá phi độc thân thân phận sau, ký túc xá sống yên ổn rất nhiều, thiếu việc vặt ánh, có rất nhiều nghiêm túc học tập bầu không khí. Bởi vì điền ninh cũng không bùng xịn, nên giảng đồ vật tuyệt không tàng tư, bốn người cùng nàng thỉnh giáo vấn đề nhiều ai, trong ký túc xá liền ẩn ẩn có điền Linh đương lão đại xu thế. Loại tình huống này thẳng đến Tiết Lâm từ trong nhà mang lại đây một đài máy ghi âm, cùng với bảy tám hộp tiếng Anh băng từ bắt đầu đã xảy ra thay đổi. Đệ 166 trang Đầu năm nay ra đi ô hảo mua, nhưng là máy ghi âm liền không hả mua, đặc biệt lặp lại nghe tiếng Anh băng từ có thể tăng cường ngữ cảm, trừ bỏ giáo thụ ở giảng bài khi cho bọn hắn phóng giọng nói, khi khác rất khó nghe được. Tiết Lâm hào phóng mà tỏ vẻ, các ngươi đều có thể dùng. Chỉ cần không hư hao thì tốt rồi, còn có không cần ngoại mượn A. Nô mận mấy người đều gật đầu, các nàng ký túc xá có như vậy điều kiện ước gì chính mình lưu chữ đâu, lại nói lại không phải chính mình đồ vật, như thế nào không biết xấu hổ mượn cho người khác đâu. Ninh ninh, ngươi cũng có thể tùy tiện dùng A. Điên ninh có chút kinh ngạc, theo sau cười nói, hảo A, ta đây trước tiên cảm ơn ngươi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cự tuyệt quá người khác? Ở Tiết Lâm trong lòng cho rằng nàng khảo hạch thông qua, cho nên mới hủy bỏ phong bị. Điền Ninh không tưởng sai, bởi vì ngầm chỉ có hai người ở thời điểm Tiết Lâm mở miệng xin lỗi. Ninh Ninh, phía trước là ta hiểu lầm ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, chúng ta có thể làm bằng hữu sao. Này ra ngoài Điền Ninh dự kiến, Tiết Lâm là cái rất kiêu ngạo cô nương, tính cách có điểm biến hữu chủ động đưa ra thành lập bang giao ở nàng nghĩ đến cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chúng ta là đồng học cũng là bằng hưu A, ta cũng không quá để ý. Thiết lâm cười cười, phản phất buông xuống một cái tay mại Điên ninh nghiêm túc quan sát nàng thần sắc, không lại đối chính mình nói làm ra bổ sung. Tuy là tiết lâm thái độ thành khẩn, nhưng lúc trước tùy ý phán định nàng đạo đức không quá quan, này tính cách dễ biến lại xúc động, nàng tính toán tính xem này biến. Nếu một cái ký túc xá đều có thể hài hòa ở chung, như vậy là không thể tốt hơn sự tình. Kế tiếp một tháng. Ký túc xá bầu không khí quả nhiên thực hảo, không có tiết lâm tiểu biến níu, 6 cái tuổi sắp xỉ cô nương cái gì đều có thể nói đến cùng đi, ngay cả cách vách ký túc xá cũng thường xuyên xuyến môn. Cách vách ký túc xá đinh tuệ san là bị điền ninh ném xuống hơn 40 phân lão nhị, là cái xinh đẹp thời thượng cô nương, bắt đầu là không phục, trong nhà nàng có người là tiếng Anh giáo viên, tự cao gia đình bầu không khí nồng hậu có bẩm sinh ưu thế, lại là tiếng Anh hệ nhập học điểm tối cao. Phát hiện Điền Ninh ném nàng một đoạn liền âm thầm tương đối, sau lại nhìn thấy Điền Ninh buổi sáng 7 giờ rời giường đi sân thể dục chạy bộ còn không quên bôi tiếng anh liền chủ động đi tới nói lời nói. Ngươi đều là như vậy học sao? Thành lập bang giao cũng là từ một câu bắt đầu, Đinh Tuệ San rộng rãi hào phóng, có một chút sùng bái phương Tây văn hóa, nhưng không ngại ngại Điền Ninh cùng nàng quen thuộc, đến kỳ mạc khảo thí trước, Đinh Tuệ San đã thực thói quen ngẫu nhiên đến các nàng ký túc xá tới đi dạo. Ninh ninh, lúc này đây ta sẽ so ngươi khảo đến tốt. Ta muốn bắt học đồng. Điền ninh không chút nào yếu thế, ta cũng muốn lấy, ta tưởng lấy tôi cao. Đinh tuệ san trong lòng phạm nói thầm, ta nếu là thi không đầu về nhà bị hấn. Chính là ta tưởng bắt được học đồng cho ta đối tượng mua lễ vật A. Thích, ngươi có đối tượng ngươi ghê gớm được rồi đi. Hai người ai cũng chưa khinh địch, khảo xong đệ nhất môn Đinh tuệ san muốn lôi kéo Điền ninh đối đáp án, Điền ninh cự tuyệt. Chờ khảo xong cùng nhau đối đáp án cũng không mượn. Ta sợ ta đã quên viết cái gì. Vậy ngươi hảo hảo ăn tết, dù sao năm sau mới có thể biết thành tích. Đinh tuệ san dầm gì nửa ngày cũng chưa đối thượng đáp án, thở phì phì đi rồi. Điền ninh cũng không sợ nàng sinh khí, cùng đinh tuệ san ở chung là nhẹ nhàng nhất, nàng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Bất quá ngô mẫn có chút thế ẩm, nàng cùng điền ninh trên giới khóa đều là cùng nhau như thế nào liền cảm thấy Điển Linh càng thân cận sau lại Đinh Tuệ San đâu. Điển Linh cũng sợ bằng hữu chi gian tam giác quan hệ, trên giới khóa ăn cơm vẫn là cùng buồn ký túc xá người cùng nhau, nhưng cảm giác việc này nàng cũng nói không rõ, lại cưỡng bách không được, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Khảo xong khảo thí, hoàn toàn thả lỏng, Đinh Tuệ San lôi kéo Điển Linh đối đáp án, càng đối trong lòng càng không đế, cuối cùng tự sang ngã, tính, khảo bất quá ngươi cũng không mất mặt. Trong đó bị ném hơn 40 phân, kia đến kỳ mạt bị ném hơn 30 phân liền tính tiến bộ đúng hay không. Điên ninh véo một phen nàng xúc cảm cực hảo khuôn mặt, cầm học đồng thỉnh các ngươi ăn cơm. Đinh Tuệ san nhỏ giọng hỏi, các ngươi ký túc xá người có thể hay không thực phiền ta? Hẳn là không thể nào. Ta cảm thấy chúng ta sang năm vẫn là thư viện gặp gỡ tương đối thích hợp. Điên ninh không tỏ ý kiến, vội vàng thu thập đồ vật, ta vội vàng cùng ta đối tượng gặp gỡ. Sang năm chuyện này sang năm lại nói. Ui, như thế nào mỗi ngày đem đối tượng treo ở ngoài miệng? Ta giống như để ra không đến năm lần, không có thực quá mức đi. Đinh Tuệ San chắc chắn mà nói, kia có thể là bởi vì ngươi đối tượng tồn tại cảm quá cường. Điên Linh nhúng mày cười cười, Đinh Tuệ San kịp thời giơ tay ngăn cản nàng đi xuống nói, sau đó chạy như bay rời đi. Trong ký túc xá bầu không khí nhưng thật ra như cũ, nộ mận rất tò mò hỏi, Ninh Ninh. Ngươi cùng nàng nói gì? Nàng là sợ ta muốn nói tiếp theo câu nói? Nói cái gì? Nói ta đối tượng? Ta đây vẫn là không cần nghe. Điên Linh thấy thế thực nghiêm túc tự hỏi nàng có hay không tù ân ái quá mức, nàng chính mình cảm giác không ra, liền quyết định sang năm thiếu phơi một chút, miễn cho khiến cho quá nhiều hoán nghiệm. Nhìn thấy hạ đông thăng sau, Điên Linh lại nghĩ tới đầu năm nay, phụt cười ra tới, đảo đem hắn cười không hiểu ra sao. Đây là làm sao vậy? Không, chúng ta bị người ta nói. Nói cái gì? Điên ninh đem sự tình giản lược lặp lại một lần, hạ đông thăng có điểm vui vẻ. Ta còn tưởng rằng ta hoàn toàn không có tồn tại cảm. Điền ninh nhúng mày, như thế nào sẽ? Các nàng đều cảm thấy ngươi thấm vào đến ta sinh hoạt các mặt. Hai người tách ra hai nơi, Điền ninh nguyện ý lựa chọn làm hai người càng có cảm giác cả an toàn phương thức làm phần cảm tình này lâu dài. Hạ đông thăng rơ lên khỏe miệng liền không rơi xuống quá, hai người đã lấy lòng đi phương Nam vẽ xe, từ nghỉ đông đến khai giảng có hơn 20 thiên thời gian, hai người thu thập đơn giản tay mải, tệ thượng mênh mông đoàn tàu chiều phương Nam đi. Đại xe lửa khởi động, điền ninh nhìn bên ngoài lầm bẩm tự nói, thật không dám tin tưởng là thật sự. Hạ đông thăng mạc danh đã hiểu nàng ý tứ, ho khan một tiếng nói, này xem như bồi thưởng người sao, người lúc ấy tính toán đi nơi nào. Đệ 167 Trang Lúc ấy ở ga tàu hỏa tìm được Điền Ninh, nàng đã ở xếp hàng mua phiếu, Hạ Đông Thăng vẫn luôn cũng không biết nàng là muốn đi nơi nào. Điền Ninh chống cầm xem ngoài cửa sổ, lúc ấy tưởng chính là tùy tiện đi một chỗ, nếu có thể đi phát đạt thành thị đương nhiên là càng tốt, người nhiều cũng náo nhiệt. kia lần này mang ngươi nhiều đi dạo náo nhiệt. Một lời đã định. Điền Ninh xem đủ rồi bên ngoài phong cảnh, rốt cuộc vẫn quay đầu lại xem Hạ Đông Thăng. Nhớ tới trong nhà thuận miệng hỏi, ta mẹ nàng chưa nói cái gì đi. Nghỉ không trở về nhà, Lý Phượng Anh hẳn là có ý kiến, nhưng Hạ Đông Thăng mở miệng, nàng sẽ không không đáp ứng. Nàng chưa nói cái gì. Vậy là tốt rồi. Điên Ninh mới mặc kệ nàng trong lòng có phải hay không nôn đến Hoàng Xe lửa lảo đảo lắc lư càng đi càng xa, Điên Ninh dần dần mệt nhọc, bọn họ là mặt đối mặt hai chương thượng phụ, nàng thực yên tâm nằm xuống mặt chiều Hạ Đông Thăng phương hướng bình yên ngủ. Hạ Đông Thăng nhìn nàng gần trong gang tấc ngủ nhan, ý cười nảy lên ánh mắt. Từ tỉnh thành đến thâm thị yêu cầu hơn 30 tiếng đồng hồ, ngày hôm sau hạ xe lửa thời điểm, Điền Ninh cả người đều sống lại đây. Ngắn ngủn hơn 2 năm, thâm thị đã hiện ra ra phồn hoa náo nhiệt một mặt, Điền Ninh đứng ở ga tàu hỏa ngoại nhìn muôn hình muôn vẻ nữ nhân hít sâu một hơi, nhịn xuống hô to một tiếng ta tới chung nhị cảm. Ninh Ninh! Hạ Đông Thăng khó hiểu nàng muốn làm cái gì? Điên ninh hồi lấy bình thường mỉm cười, ta chính là cảm thấy bên này thật náo nhiệt. Còn có càng náo nhiệt địa phương, đi thôi. Bọn họ muốn đi trước làm vào ở, Hạ Đông Thăng tìm được một cái không tồi khách sạn muốn hai gian phòng, nhưng thực không khéo, khách sạn bị một cái du lịch đoàn bao hạ, chỉ còn lại có một gian phòng trống. Nếu không chúng ta đổi một nhà. Trước đại nói, vậy các ngươi đến đi không ít lộ đâu, chúng ta nơi này cảnh trí hảo, các ngươi là phu thế sao? là phu thê trụ một gian phòng cũng không có gì. Hạ Đông Thăng bình tĩnh nói, chính là ta không mang giấy hôn thú. hại có thư giới thiệu liền thành. Điên Linh do dự một chút liền gật đầu đồng ý, nàng không phải không dám chính mình trụ một gian phòng, chính là không tin được nơi này khóa cửa cùng chị An. So với người ngoài, nàng càng tin tưởng Hạ Đông Thăng. Bất quá, hắn lại như thế nào bắt được phu thê cùng nhau ra cửa thư giới thiệu. Hạ Đông Thăng đón nàng ánh mắt, Mất tự nhiên ho khan một tiếng, đồng ý. Vào phòng, Điền Ninh nhịn không được hỏi, ta cũng chưa hỏi ngươi thư giới thiệu nội dung, ngươi là làm sao bây giờ ra tới cái này. Hạ Đông Thăng lại ho khan một tiếng, chính ngươi không cũng sẽ sao. Lại nói nói là phu thê sẽ thực phương tiện. Còn nữa, trước làm Điền Ninh trước tiên thích đứng một chút thân phận, nhưng khách sạn phòng cái này, hán tuyệt đối không có nói trước như hoa. Điền Ninh hổ nghi nói. Ngươi có phải hay không còn có khác thư giới thiệu? Nhìn thấu không nói toạt. Điên Linh sáng tỏ, vung đồ vật trước đứng ở cửa sổ nhìn. Này khách sạn là Tân cái thành, có hai phiến cửa sổ, trong phòng rộng mở sáng ngời. Ra bên ngoài xem chính là nước sông, quả nhiên như trước đài theo như lời, phong cảnh cực hảo. Chúng ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi ra ngoài đi. Hảo. Phòng bố trí rất đơn giản, bàn ghế giường, rửa mặt muốn đi công cộng toilet. Điền Ninh không khách khí nằm đến trên giường, ván giường thực mềm mại, nàng lăn một cái, từ thâm thị cùng tỉnh thành chi gian khác biệt rốt cuộc sinh ra một loại trở lại hiện đại thành thị ảo giác. Hạ Đông Thăng oan An phận phận ngồi ở duy nhất một cái ghế thượng, vừa rồi khẩn trương qua, hiện tại là thật cảm thấy tuyển một gian phòng phi thường phi thường không sáng suốt, hắn ánh mắt không chịu khống chế nhìn về phía Điền Ninh, thiên Điền Linh không hề có cảm giác, chính nhìn trần nhà phát ngốc. Linh ninh Linh Ấn Giữa trưa ăn cái gì? Ta muốn ăn ăn ngon, đặc sắc đồ ăn. Hạ Đông thăng ngừ một tiếng, này đều không phải vấn đề, bất quá, chúng ta thật sự không lựa chọn lại đổi cái khách sẵn sao. Hoặc là ta chờ lát nữa hỏi một chút còn có thể hay không phòng. Điên Linh rốt cuộc nhìn về phía hắn, tò mò hỏi, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Ta sợ ngươi hối hận, ta so ngươi hơn mấy tuổi, không nên không phụ trách nhiệm. Ta sẽ không hối hận à? Bất quá ngươi đến an an phận phận, bằng không ta sẽ đánh người, ngươi phải nhớ kỹ ta còn là cái học sinh. Hạ Đông Thăng, này ta đương nhiên biết. Điền Ninh xem hắn buồn bực bộ dáng phản bị cho cười, ở trên giường lăn trong chốc lát rốt cuộc bò dậy, ở xe lửa thượng ăn không tồi, nhưng hiện tại dạ dày thầm thì kêu, bọn họ đến đi tìm ăn. Hạ Đông Thăng mang nàng đi một gian nhiều năm đầu cửa hàng, Điền Ninh đem muốn ăn đều cấp điểm một lần. Khó khăn lắm khống chế được ở hai người đều có thể giải quyết thời điểm mới thu tay lại. Như vậy thích. Điên ninh thiếu chút nữa bị một ngụm xoa thiêu nghẹn, suy tư không có biểu hiện đặc biệt quen thuộc, lại không hảo luôn là nói dối dấu dếm, vì thế nói, đúng vậy, ta đều thèm thật lâu, nghe người khác nói qua, chính là không nghe ngươi cho ta giảng quá. Hạ Đông Thang Nguyễn chuyển nói, ta không quá thích này đó, ta không trách ngươi a Điên ninh đều sắp có chịu tội cảm. Nàng buồn ý chính là muốn cho chính mình hành vi có vẻ hợp tình hợp lý. Hạ Đông Thăng mỉm cười xem nàng ăn, chắc chắn nói, ngươi nếu là thích chúng ta có thể thường xuyên lại đây. Hảo A. Vậy ngươi về sau tưởng lưu tại chỗ nào sinh hoạt? Thích nơi này sao? Ta đều có thể. Điền Ninh biết Hạ Đông Thăng phát tích lúc sau cũng vẫn luôn lưu tại quê quán, vì chính là chiếu cố tôn lào thái quá hai vợ chồng, hai người thân thể không tốt, hắn tưởng nhiều hơn tận hiếu mà hiện tại xem ra hắn đã sớm ở hai bên chạy. Sau khi ăn xong, Hạ Đông Thăng cùng Điển Linh khắp nơi đi một chút ngắm phong cảnh dạo cảnh điểm. Điền Ninh còn ngoe dục dịch tưởng mua cái camera, nhưng cuối cùng cấp nhịn xuống tới, chiếm dụng một bút tư kim tới chụp ảnh quá không có lời, mà cảnh điểm phụ cận cũng có người cấp chụp ảnh, mặc dù thu phí cao điểm cũng có thể tiếp thu. Đệ 168 trang Hạ Đông Thăng tắt nói, ngươi phải học được chụp, Chúng ta cũng có thể mua một cái. Điên Linh tỏ vẻ cự tuyệt, ta còn là tồn tiền mua cái máy ghi âm, đến lúc đó luyện tập tính lực. Ta cho ngươi mua. Ta không cần, ta có thể kiếm tiền. Hạ đông thăng nữ mày, ninh ninh, ngươi hiện tại có thể đi học liền chuyên chú đi học được chứ. Điên ninh biểu môi không đáp ứng, vừa vặn bọn họ ở viện bảo tàng dạo, bên trong có hai không đầu rồi bỏ loạn đâm người nước ngoài phu thê, xem văn vật ánh mắt thực nóng bỏng. Nhưng là nhìn đến giới thiệu nội dung đều mẫu bức Hiện tại viện bảo tàng giới thiệu nhưng không có chung tiếng Anh đối chiếu Hơn nữa hai người còn tìm không đến xuất khẩu Hỏi hai cái người qua đường đều là lấp đầu Người xem Hạ Đông Thăng không rõ nguyên do Chơ mắt nhìn Điển Linh đi hướng kia hai người nước ngoài Thuần Thục tự nhiên trả lời kia đối phu thê lộ ra kinh hỉ tươi cười Thuận đường hỏi Điển Linh về một kiện văn vật lịch sử Điển Linh xem qua tiếng chung giới thiệu Hơi chút suy tư liền lưu loát dùng tiếng Anh giới thiệu, đây là khai quật với Khang Hy trong năm. Hạ Đông Thăng nghe không hiểu, nhưng tốt xấu hắn có thể xem hiểu chữ hán, nhìn hai người nước ngoài toàn bộ hành trình khen ngợi gật đầu, hắn trầm mặc đứng ở một bên. Hai vợ chồng tỏ vẻ hai người bọn họ đối Trung Quốc văn hóa thực cảm thấy hương thú, có thể hay không thỉnh Điển Ninh hỗ trợ giới thiệu một ít văn vật lịch sử, bọn họ rất muốn hiểu biết, đương nhiên rất quan trọng một chút, bọn họ có thể phó thù lao. Điền Linh vui vẻ đồng ý. Vì thế, hai người tổ hợp biến thành bốn người tổ hợp, Hạ Đông Thăng nghe Điền Linh nói hơn một giờ điểu ngữ, cùng với chung quanh kinh ngạc tán thưởng ánh mắt. Thậm chí có địa phương gia trưởng giáo dục tiểu bằng hưu, ngươi xem ngươi, mụ mụ làm ngươi học tiếng Anh có sai sao. Về sau nếu muốn cái này A-di giống nhau, cùng người nước ngoài giao lưu nhiều vì phong A. Điền Ninh tỏ vẻ không sai, đặc biệt ở giảng giải kết thúc, hai vợ chồng phải cho nàng 50 đô la. Liên Thanh nói lời cảm tạ. Điên Linh lưu lại 20 đô la, cùng ngoại quốc bạn bè phất tay từ biệt, nàng cầm 20 đô la ở Hạ Đông Thăng trước mặt quơ quơ, thế nào? tri thức chính là lực lượng ngươi chịu phục không phục. Hạ Đông Thăng không lời gì để nói, ngươi là đúng, rất lợi hại. Đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cơm, không, ta có thể dùng cái này tiền mua đài máy ghi âm. Hạ Đông Thăng có thể nói cái gì đâu, vừa lúc tùy thân mang co công nghiệp khoán. Đến ngân hàng đổi ngoại tệ, tính toán ở trước khi đi lại đi bách hóa đại lâu đem Điển Linh tâm tâm niệm niệm máy ghi âm cấp mua được tay. Hai người đi bộ ra viện bảo tàng, Điền Ninh vẫn chưa chú ý tới ở hơn 10 phút phía trước đi theo bọn họ phía sau người. Tiểu Khải, làm sao vậy? Đàm Khải nhìn kia đối tuổi trẻ nam nữ cầm tay rời đi, đối thượng mẫu thân kinh ngạc ánh mắt, lắc đầu, không có gì. Đàm mẫu cũng không để bụng, ta còn tưởng rằng người gặp được đồng học. Ta cùng ngươi nói sự tình suy xét thế nào, hiện tại quốc nội đã toàn diện mở ra, ngươi đến nước ngoài đi một chút là phi thường có chỗ lợi, nếu trong nhà sớm cho ngươi xử lý hảo quan hệ, nói không chừng ngươi đã sớm đi ra ngoài, cũng là trách ngươi ba ba cái kia lão cũ kỹ, chính là không muốn ngươi đi ra ngoài, này có cái gì không hảo đâu." Đàm Khải nghe thất thần, nhưng đối mâu thân trong miệng nồng đậm chán ghét nhịn không được nhíu mày, ta ba hắn cũng là không yên tâm, "Mẹ, ta không quá nghĩ ra quốc" Ta nói ngươi ba một câu ngươi liền không vui. Đàm Mẫu cũng không cao hứng, nàng cùng Trượng Phu quan hệ vốn dĩ liền không tốt, nhi tử che chở Trượng Phu, tương đương không hướng về hắn, nàng lập tức liền tưởng cùng nhi tử xảo lên, rồi sau đó nhanh chóng ý thức được nhi tử tính tình cùng Trượng Phu bất đồng, sinh sôi sắp sửa nói ra nói cấp nhịn trở về. Vì cái gì không muốn đi, dù sao cũng phải cấp mụ mụ một cái lý do đi. Đàm Khải nghĩ nghĩ, ta cảm thấy giao lưu có chướng ngại. Nhưng ngươi là các ngươi hệ thành tích tốt nhất học sinh. Đàm khải trầm mặc không nói, hắn nghĩ thầm, hắn học 3 năm khả năng còn không bằng điển ninh vừa rồi trình độ, đến nôi xuất ngoại, hắn vốn dĩ liền không thích, sở dĩ nguyện ý học cái này chuyên nghiệp cũng là vì mâu thân trong lòng chấp niệm thôi. Mẹ, chuyện này vẫn là rồi nói sau. Vậy được rồi, ngươi lo lắng nhiều một đoạn thời gian. Đàm khải ảm đạo, mâu thân vẫn là không có nghe được hắn nói ngoại tri ý. Điên Linh cùng Hạ Đông Thăng lại đi đi dạo khác cảnh điểm, đổi tới đổi lui, Điên Linh bỗng nhiên ý thức được, ngươi có phải hay không đến nơi đây tới không có gì chính sự? Không phải. Điên Linh không tin, lại cẩn thận ngắm lại, đống nhiên ý thức được có thể là thật sự xem nhẹ cái gì, này tết nhất cho dù có nhà xưởng cũng có thể nghỉ, hiện tại năm mùi vị có thể so đời sau nùng nhiều, rất nhiều nhà xưởng đơn đặt hàng không đội, liền sẽ không vào lúc này tăng ca. Hạ Đông Thăng muốn đi tìm ai nói sinh ý. Hạ Đông Thăng bị nàng nhìn chầm chầm ra đầu tê dại, rồi sau đó ho khan một tiếng nói, ngày mai ta mang người đi gặp một người. Người nào? Người đứng đắn Là Hạ Đông Thăng từ trước tới thâm thị nhận thức người, hắn hiện giờ đang ở làm trang phục sinh ý. Hạ Đông Thăng sinh ý xúc giác thực ngại bén, bản địa xưởng dạy phát triển năng lượng thật lớn, không chỉ có có xuất khẩu đến nước ngoài, còn có tuyệt bút đơn đặt hàng chạy tới phương Nam tới, vừa vạn. Có người cùng hắn nghĩ đến cùng đi Lão phương là trung niên nam tử Cùng hạ đông thăng so sánh với có vẻ lớn tuổi rất nhiều Nói chuyện làm việc thực lao đạo Hạ đông thăng cũng không nhường một tớ Hắn thấy hạ đông thăng là vì kéo đầu tư Mà lấy ra tới số liệu phi thường có sức thuyết phục Hiện tại trang phục sinh ý phi thường nổi tiếng Nếu không phải ta trong tay tài chính không đủ Còn nhiều năm trước hạ lao đệ cho ta ra quá chủ ý Ta đệ nhất lựa chọn khẳng định tìm người khác Lão Phương lời thề son sắt nói chính mình trượng nghĩa, thuận tiện mang hai người nhìn đang ở phát triển chung nhà xưởng, hắn chuẩn bị đem nhà xưởng xây dựng thêm, nhưng chính mình năng lực hữu hạn, Hạ Đông Thăng người này thật tinh mắt, hai người từng có quá mệnh giao tình, lẫn nhau hợp tác có thể tin được. Sẵn Lão Phương đi chỉ đạo công nhân khoảng cách, Điền Linh thấp giọng hỏi Hạ Đông Thăng, ngươi có phải hay không tưởng bán đi lò gạch đầu đến nơi đây? Hạ Đông Thăng hơi hơi gật đầu. Lão Phương thỉnh hai người ăn một bữa cơm. Nói hắn rất nhiều lối buôn bán cùng lý tưởng, Điền Ninh nghe được tập trung tinh thần, người này xác thật có đảm lược, mà Hạ Đông Thăng kiến giải một chút đều không thua hắn. Trở lại khách sạn khi, hai người trên người đều mang theo chút rượu khí, Điền Ninh chỉ bưng lên cái ly dính dính môi, Hạ Đông Thăng là thật sự uống lên hai ly rượu, nhưng không có uống say phát điên, vào cửa liền rất ngoan ngồi ở ghế trên. Đệ 169 trang. Linh Linh. Điền Linh mới vừa đem áo khoác cởi ra, Tùy ý ở một tiếng. Hạ Đông Thăng đông nhiên đi tới ôm lấy nàng, tự mình lầm bẩm, ninh ninh, lòng ta hiểu rõ, sẽ không làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Điên ninh cảm thấy buồn cười, hỏi, ta liền như vậy không đáng tín nhiệm, không thể cùng ngươi đồng cam cậu khổ. Không phải, là ta chính mình tưởng, ta làm ngươi đi theo ta, liền không muốn cho ngươi chịu khổ, bằng không ta chính mình đều khinh thường ta chính mình. Hắn nói tục khí trắng ra, Nhưng lại là trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng Điền Ninh xoay người hồi ôm lấy hắn Nhẹ giọng nói Ta không sợ chịu khổ Chỉ cần cẩn thận điểm thì tốt rồi Không bồi táng ra bại sản đều có thể đông sơn tái khởi Hơn nữa ta biết người sẽ không Hạ Đông Thăng bỗng nhiên cười rộ lên Túi đầu thân thân nàng phát đỉnh hỏi Liền như vậy tin được ta a kia đương nhiên Ta không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai đâu Đúng vậy Điên ninh ngửa đầu xem hắn cười tủm tìm bộ dáng, có điểm ngu đần, trần chờ hỏi, ngươi có phải hay không uống say? Rượu không say người người tự say, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là đi hảo hảo nằm. Ta nghe ngươi. Hạ Đông Thăng nằm đến trên giường, tay dài chân dài cơ hồ chiếm giường lớn hơn phân nửa. Hai người ở trên cái giường này ngủ quá hai đêm, tuy rằng ở ngay từ đầu Hạ Đông Thăng yêu cầu ngủ dưới đất, nhưng rốt cuộc là ngày mùa đông. Điên ninh luyến tiếc hắn nằm trên sàn nhà, đề nghị an an phận phận ngủ giường, hạ đông thăng liền rất ngoan chiếm một phần ba giường. Điên ninh trên đường tỉnh quá hai lần đều xem hắn mau rớt đến dưới giường, nhưng đánh thức hắn cũng không có gì thay đổi, hắn nhiều nhất hướng trong cọ cọ, rồi sau đó tiếp tục ngủ. Hôm nay đại khái là hắn lần đầu tiên ở trên cái giường này dãn ra khai. Điên ninh ngồi ở mép giường xem hắn, hạ đông thăng bị nàng xem trong lòng lâng lâng bắt lấy tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay. Ninh ninh! Ấn! Ngươi thật là để mắt! Ngươi có phải hay không chỉ có lúc này mới có thể khen ta? Hạ đông thăng thành khẩn mà lắc đầu lại gật đầu, có phải thế không? Ta sợ ta nói nhiều có vẻ tùy tiện, tương đối giống ta ở lửa ngươi cái này tiểu cô nương. Điên Linh điểm điểm hắn giữa mày, hỏi lại, ngươi xem cũng không nhiều làm sao? Hắn bắt lấy này căn ngón tay không giải khai, khiếp mắt nói, ta cảm thấy rất lớn, nên đối với ngươi phụ trách không thể không giống cái nam nhân. kia nam tử hán ngươi cho ta nói một chút người phía trước tới nơi này chuyện xưa đi. Ta tới nơi này phía trước chuyện xưa à, kỳ thật ta lần đầu tiên tới thời điểm chính là cái tiểu tướng ốc, cái gì cũng đều không hiểu, lúc trước lần đầu tiên cũng là gặp phải Lao Phương, hắn cũng là lén lút làm điểm tiểu sinh ý, chúng ta đều sợ bị người bắt lấy, nhưng là cố tình gặp phải có người trảo loại này hành vi, chúng ta liền liều mạng mà chạy, cuối cùng trốn đến bờ sông. Dẫu ở trong nước đầu, lúc ấy là mùa đông, Lão Phương thiếu chút nữa ở trong nước không nín được, là ta đem hắn kéo. Tới, cho nên hắn tổng nói chúng ta hai cái là quá mệnh giao tình. Ta tin được Lão Phương người này, ninh ninh, lòng ta hiểu rõ. Điên ninh cũng không biết bên trong còn có như vậy chuyện xưa, nhẹ dọng hỏi hắn, hạ Đông Thăng ngươi lúc ấy sợ hãi không sợ hãi. Lúc ấy không sợ hãi, bất quá ta hiện tại không dám, ta có người hiện tại làm ta vì chút tiền ấy liều mạng là tuyệt đối không dám, ninh ninh, ta sẽ không lưu lại ngươi một người. Vậy ngươi tốt nhất nhớ kỹ này một câu, tiền so ra kém mệnh quan trọng, ra Gia ra mãi mãi khẳng định cũng không nghĩ làm ngươi như vậy mạo hiểm, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể bình bình an an, như vậy ta mới có thể vui vẻ. Hảo! Hắn trả lời thực ngoan ngoãn. Nắng sớm mờ mờ, hạ đông thăng chậm rãi tỉnh dậy. Thân thể so trước hai ngày cứng đờ nằm cảm giác thoải mái rất nhiều, hắn muốn động động tay, lại đụng tới một bó mềm mại ôn lương sợi tóc, tối hôm qua sự tình đột nhiên hoàn hồn. Chậm rãi mở mắt ra, Hạ Đông Thăng ngủ ở giữa cửa sổ vị trí, Điền Ninh đưa lưng về phía hắn nằm, tóc đen rơi rụng ở trước mặt hắn, đập vào mắt đó là một đoạn tinh tế trắng non cổ. Hạ Đông Thăng cả người đều là cương, cũng may tối hôm qua cũng không có cái gì chuyện khác người. Ngay sau đó lại ý thức được hai người dựa vào rất gần hắn cũng là nằm nghiêng mặt chiều điền Minh bối trung gian bất quá một cái nắm tay khoảng cách hắn vừa muốn sau này tr chuyện Điền Ninh có động tĩnh, ngủ say thở vào một hơi từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng nằm xuống tới nháy mắt không thể tránh tránhẽ cùng hạ đông Thăng ai càng gần, mặt tiền cửa hiệu mà đến là thanh ngũ hương khí nhànn nhạt, nhạt một chút đều không tú khí hạ đông Thăng càng thêm thanh t lui ra phía sau một ít miễn cho càng xấu hổ, sẽ dọa đến nàng. Nhưng hắn lại luyến tiếp rời giường, tối buông qua hai người nói chuyện nói hãy còn ở bên thai tiếng vọng, nghe nàng ôn nhu dặn dò, lại xứng vơi trước mắt an bình ngủ nhan, hắn rời không ra ánh mắt. Điên Linh nằm thẳng lại đây, liền cảm giác ánh mặt trời trói mắt nhiều, bắt lấy chăn che lại đôi mắt lại trở mình, nửa ghé vào hạ đông thăng trên người. Ninh ninh! Điên ninh ở chạm được không giống nhau xúc cảm sau liền bừng tỉnh. Nâng lên chăn vừa thấy là hắn lại nhắm mắt lại muốn ngủ, dây tiếp theo chân chính tỉnh táo lại, đem đáp ở trên người hắn cái kia chân thu hồi tới, yên lặng đổi thành nằm thẳng, cuốn đi hơn phân nửa chân. Hạ đông thăng ngược lại cười, ho khan một tiếng, còn sớm, ngươi có thể tiếp tục ngủ. Hắn trong thanh âm trộn lẫn thượng một mặt khẳng khàn, ý thức được không ổn, giả vờ tự nhiên xuống giường đứng ở bên cửa sổ. Điền Linh nghe hắn động tĩnh, trôn ở trong chăn mặt càng ngày càng nhiệt. Nỗ lực bỏ qua vừa mới nhất chân thời điểm đụng phải cái gì, bất quá cũng càng là như vậy tưởng, càng là xấu hổ. Ở trong chăn buồn thở không nổi, trộm lột ra chăn thăm giò thông khí liền nhìn đến hạ đông thăng bóng dáng Ngươi nhìn cái gì? Hạ đông thăng thanh thanh giọng nói không có quay đầu lại, xem tàu thủy, hôm nay đi ngồi thuyền đi. Ngươi ngồi quá không? Điên Linh ồ mồm, mồm ừ một tiếng. Không ngồi quá, hảo chơi sao? Nếu ngươi không say tàu nói nhìn xem phong cảnh cũng không tồi. Có cái này đại tiền đề, Điền Ninh nghĩ vô luận như thế nào cũng không thể say tàu, nhưng là thực đáng tiếc, thể chất là khống chế không được. Lên thuyền lúc sau, Điền Ninh liền phun ra cái thống khoái. Hạ Đông Thăng ở một bên đỡ nàng, đưa cho nàng thủy xúc miệng, như mày hỏi, Ninh Ninh, hảo điểm không? Đệ 170 trang. Điền Ninh lắc đầu, nàng nguyên tưởng rằng không say xe liền sẽ không say tàu. Hiện tại xem ra là đánh giá cao chính mình, hơn nữa buổi sáng ăn xíu mại có chút dầu mỡ, dạ dày thập phần không thoải mái. Có thể ngồi một chút sao? Chúng ta thực mau liền có thể đến ngạc. Không có việc gì. Hai người đang ở thấp giọng nói chuyện, có một người đi tới, không lưng hỏi, Điền Ninh đồng học, ngươi không sao chứ? Điền Ninh ngầng đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc, đàm sư minh. Đàm Khải cười cười, dưới ánh mặt trời càng hiện tươi cười thanh tuyển ôn hòa. Hắn lấy ra tùy thân mang bạc hà đường cùng dầu cù là, ngươi nhai điểm đường ăn, lại mặt điểm dầu cù là, nhìn xem có thể hay không hảo một chút. Đàm Khải đem đồ vật giao cho Hạ Đông Thăng, Hạ Đông Thăng cũng nói tạ đem bạc hà đường lột ra giấy gói kẻo đưa cho Điền Ninh, lại đem dầu cù là mở ra điểm ở nàng huyệt Thái Dương phụ cận. Điền Ninh tức khắc thanh tỉnh không ít. Cảm ơn đàm sư minh. Không khách khí, các ngươi đây là. Bọn họ đến thâm thị lý do là thăm người thân. Điền Linh đương nhiên cũng sẽ nói như vậy, rồi sau đó cấp hai người giới thiệu, Hạ Đông Thăng cùng Đàm Khải hữu hảo bắt tay. Đàm Khải đón gió nhẹ cười, cũng thật xảo, ta mụ mụ ở bên này, ta cũng là tới thăm người thân, các ngươi khi nào trở về. Mua sống vé, 30 phía trước có thể tới ra. Chúng ta không sai biệt lắm. Có Hạ Đông Thăng ở, Đàm Khải không nhắc tới bất luận cái gì trong trường học đề tài, miễn cho ba người bên trong có người không lời nào để nói. Mà là nói tốt hơn chơi ăn ngon địa phương, cuối cùng nói, ta bên kia còn có thân thích cùng nhau tới, các ngươi chậm dãi chơi, có việc có thể cùng ta nói một tiếng, chúng ta ở bên ngoài muốn cho nhau chiêu ứng. Đây là xuất phát từ một loại đất khách tương phùng khách sáo, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng khách khí nói lời cảm tạ. Lên bờ lúc sau ba người tách ra, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng trở lại khách sạn nghỉ ngơi, ban ngày đều đã ngủ, Hạ Đông Thăng canh giữ ở bên người nàng. Xác định không có gì thường mới yên lòng. Điên Linh tỉnh lại sau nói, ta lại lãng phí rất một ngày. Hạ Đông Thăng cười nói, dù sao chúng ta cũng không chuyện khác. Lao phương bên kia đầu tư muốn tới năm sau mới cụ thể bắt đầu, bọn họ hành trình hơn phân nửa thời gian đều là vì kiến thức thâm thị cùng quê nhà không giống người thường. Buổi tối càng không có chuyện khác làm, Điền Linh ban ngày ngủ nhiều, buổi tối khôi phục tinh thần một chút đều không buồn ngủ, hai người nằm ở trên giường hai mặt nhìn nhau. Càng xấu hổ là cách vách có mơ hồ động tinh truyền đến, hai người ở bên này càng nghe càng rõ ràng. Hạ Đông Thăng nghe hiểu lúc sau trước tiên đen mặt, đem chăn mông đến Điển Ninh trên đầu, Ninh Ninh, ngủ. Như vậy đặc giống sợ nhà mình tiểu bằng hữu bị người dạy hư ra trưởng. Điền Ninh càng không, lấy ra chăn thật mạnh ho khan một tiếng, bên kia thanh âm có một lát tạm dừng, rồi sau đó nhanh chóng hành quân lặng lẽ. Điền Ninh có chút hơi ấy náy lúc sau liền nhịn không được ngứng mày Hạ Đông Thăng đã hiểu nàng nhướng mày ý tứ, đồng nhiên nhữ mày, ninh ninh. Ta lại không phải tiểu hài tử, có một số việc sách giáo khoa thượng cũng sẽ nói rất đúng không tốt, còn có chúng ta không phải lần đầu tiên nghe được, này có tính không vận khí không tốt. Đừng lại tưởng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Điền ninh chỉ chỉ đầu, quá thông minh. Hạ Đông Thăng túi người lại đây hôn lấy nàng bá bá nói cái không ngừng miệng, liền như vậy trực tiếp lấp kín, không có nửa phần động tác. Điền Ninh mở to hai mắt xem hắn, hạ đông thăng không hề chớp mắt cũng nhìn nàng, không có lùi bước, nhưng có hai phân ảo não, dây tiếp theo, Điền Linh giật giật đầu lưới. Ngô Thanh âm khinh phiêu phiêu, sau đó bị đổ vững chắc, phản phất không muốn bị người khác nghe được một kia tiếng vang. Phòng nội ánh đèn lờ mờ, Điền Linh thuận theo mà nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy Mỹ lệ lại nhu nhược tiếp thu mưa rền gió giữ tàn phá. Lệ cạch! Phòng nội đột nhiên tối sầm xuống dưới, hai người lại so với người bình thường chậm nửa nhịp dừng lại, nghe được bên ngoài mơ hồ ván giận. Như thế nào đình điện? Sao hồi sự sao? Điên ninh hít sâu một hơi, hoảng hốt cảm giác được một chút tiếng nước, ngay sau đó, vừa mới lãnh hội đến đây chung thú vị người lại thân lại đây. Miệng có điểm toan. Điên ninh ngày kế tỉnh lại còn cảm thấy đầu lưỡi có điểm đau, mà hai người tư thế ngủ so ngày đầu tiên đã sớm là khác nhau như trời với đất. Hôm nay càng phóng túng chút. Hạ đông thăng tỉnh lại không động đậy, buổi chiều liền phải ngồi xe lửa trở về, lần sau còn không biết khi nào mới có thể như vậy ở chung. Chúng ta hôm nay còn muốn mua rất nhiều đồ vật. Nàng máy ghi âm, cấp người trong nhà mang điểm quà tặng ý tư ý tứ, đều đến đi bách hóa đại lâu, lại chê chút nói không chừng nhân ra liền ăn Tết không buôn bán. Hạ đông thăng ngừ một tiếng, ánh mắt lưu luyến, trong lòng rối rắm nửa ngày. Rốt cuộc không có làm chính mình có vẻ quá hạ lưu. Dừa mặt qua đi, hai người liền muốn thu thập hành lý lưu phòng, hai người thay phiên đi thủy phòng, Điền Ninh là sao trở về cái kia, mới vừa đóng lại cửa phòng đã bị Hạ Đông Thăng ôm lấy, túi đầu tới hôn nàng. Điền Ninh về phía sau ngưỡng, é e lệ ngượng ngùng ngoán giận, miệng đau. Hạ Đông Thăng thanh em ám ếch, ta cẩn thận một chút, ngoan ngoãn. Thực tùy biết vị, không đúng, là chỉ biết thứ nhất. Liền làm hắn không biết thỏa mãn Rời đi khách sạn trước Điền ninh ở kính trước chiếu chiếu Trên môi còn có không rõ ràng dấu cán Liếm một chút liền ẩn ẩn làm đau Bởi vậy tức giận chừng hắn liếc mắt một cái Hạ đông thăng sờ sơ môi Cười không quá thỏa mãn lại tràn đầy vui vẻ Thâm thị bách hóa đại lâu phồn hoa náo nhiệt Điền Linh mua một cái váy liền áo chuẩn bị sang năm mùa hè xuyên Mua tể sở yêu cầu đồ vật liền chạy đến ga tàu hỏa Bọn họ rời đi sau không lâu Đàm Khải đi vào khách sạn tìm người, hỏi trước đài. Trước đài không kiên nhẫn phiên phiên ký lục nói, nhân ra mới vừa đi. Đàm Khải có chút thất vọng, xoay người phải đi thời điểm đống nhiên nhớ tới cái gì, vành hai đều đỏ, bọn họ khai mấy gian phòng. Trước đài không thể hiểu được, nhân ra hai vợ chồng không khai một gian khai hai gian sao. Có tiền nhàn. Đàm Khải như vậy điểm xấu hổ nháy mắt biến mất không thấy, hướng trước đài lễ phép cười liền rời đi khách sạn. Một ngày một đêm thời gian, từ ấm áp khí hậu đến mùa đông khắc nghiệt hai người xuống xe trước liền thay miên phủ, xuống xe vẫn là đông lạnh đến một dung dung. Đệ 171 trang. Hạ Đông Thăng vẫn là thực bình tĩnh, chủ yếu là Điền Ninh ở dung dun. Có phải hay không tưởng trở về? Đến mùa hè lại mang người qua đi. Ta sợ mùa hè sẽ nhiệt nằm sắp xuống. Hạ Đông Thăng buồn bạ nói, không hảo lửa sao. Điền Ninh nâng cầm lên, cười đặc ý ta lại không phải tiểu ngốc tử. Từ huyện thành về đến nhà cũng mau, điền Linh nửa năm nhiều không đã trở lại, nhìn thấy vẫn có tuyết động thôn trang, vẫn sẽ cảm thấy có chút thân thiết. Năm mùi vị đã thật nồng, thu thu đông tàng, trải qua một hồi được mùa nếm đến ngon ngọt nông dân đều là hỷ khí rừng dương đi hai bước đều có thể ngửi được hầm thị thương vị, còn có một nhà ở rết heo. Đi đến điền ra trước cửa, là điền binh binh trước phát hiện nàng, thật xa nhìn không dám nhận. Nhìn thấy hạ đông thăng lại xác định, chạy tới kêu, tiểu mama tiểu dượng. Tiểu gia hỏa thật sự nói ngọt nhiệt tình, đi lên ôm Điển Ninh chân không buông tay. Điển Ninh hồng hắn nói, ngươi buông ra, mama cho ngươi làm bộ. Điển Binh Binh lúc này mới buông ra, trong túi vừa vặn có đường liền lột ra giấy gói kéo nhét vào trong miệng hắn. Điển Binh Binh ăn đường về nhà kêu người, Lý Phượng Anh cùng Điển Vượng Phát tùy theo ra tới. Điền Vượng Phát vẫn là vui mừng. Khuê nữ thi đậu đại học lần đầu về nhà quá nghỉ đông, này người trong thôn ai không hâm mộ hắn. Lý Phượng Anh oán trách gửi, sao đến hôm nay mới trở về, tới, thứ này ta cho người cầm đi. Điền Linh cũng không né tránh tay nàng, đem túi sách giao qua đi, nhưng Lý Phượng Anh không hảo đi tiếp hạ đông thăng trong tay, cười khanh khách tiếp đón hai người về nhà đi. Về đến nhà ngồi xuống, Điền Linh đem Lý Phượng Anh trong tay căng phòng túi sách mở ra, bên trong thả ăn chơi đều có. Lạp sưởng thịt khô cắt một khối còn có một con vịt quay, hai đại khối bánh suốt, cùng đồ vật ngăn cách chính là ba điều khăn quần cổ. Cấp điền vượng phát cùng điền ra hai huynh đệ một người một đôi lục giày nhựa lại có chính là cấp điền binh binh cùng hắn đệ đệ điền khang khang tiểu ngoạn ý nhi, chống bỏi cùng tiểu. Không thể nói không đáng giá tiền, nhưng nơi trốn đều thực chi kỷ. Ít nhất lương tiểu song cùng lưu kim ngọc này hai nhà thực vui mừng. Điền vượng phát nhìn xem chính mình cặp kia giày số đo vừa và tốt, Trên mặt cũng là mang theo cười. Các ngươi đều là đi làm gì đi. Đi như vậy nhiều ngày, không thiếu tiêu tiền đi. Đối trong nhà nói là, Hạ Đông Thăng yêu cầu đi thâm thị làm việc, mang lên Điền Ninh đi được thêm kiến thức. Lý Phượng Anh là nhạc mẫu, quan tâm hỏi một câu cũng không có gì. Hạ Đông Thăng cười khẽ, mang theo phía sau lưng khiêm tốn cùng đối trưởng bối tôn trọng, không tốn gì tiền. Lý Phượng Anh tươi cười hơi trệ. Điền Ái Dân cùng Điền Ái Hoa đều hỏi thâm thị hiểu biết. Tiểu mội càng đi càng xa, có thể so bọn họ lợi hại nhiều. Hai người nói chút thâm thị cảnh điểm phong tục trời càng ngày càng ám, ẩn ẩn có hạ tuyết tư thế. Hạ Đông Thăng không mở miệng không được nói về nhà đi, đề thượng hai cái túi sách trở về tuân ra. Đến cuối cùng cũng chưa nói nơi đó đầu là thứ gì. Hạ Đông Thăng vừa đi, Lý Phượng Anh liền gấp không chờ nổi hỏi, này hoa đều là ai tiền A. Điên ninh nhìn nàng, thông thả ung dung hỏi. Mẹ ngươi cảm thấy là hoa ai tiền A. Thứ này, nếu không cho hắn bà ngoại ra đưa đi điểm. Không cần A, khi trở về chờ mua đồ vật đều phân hảo, đều giống nhau. Bất quá điển ninh máy ghi âm trực tiếp làm hạ đông thăng để ra đi, đến khai giảng lại mang đi. Lý Phượng Anh ngực nghẹn muốn chết, nhưng nhìn mở ra một bàn đồ vật không thể nói không hài lòng, chính là một cổ tử biệt nữ kính nhi nói không nên lời. Bất quá mọi người đều ở cân nhắc những cái đó lạp xưởng thịt khô như thế nào ăn. Điền Ái Hoa nói thẳng, Linh Nhi, này đồ ăn ta sao ăn à? Nếu không ngươi nấu cơm, làm hai ngươi tẩu tử cho ngươi trợ thủ lò nấu rượu. Điền Ninh cũng đói bụng, vui vẻ đáp ứng, kia chúng ta đem bánh xốp cùng ăn đi. Nàng thực bỏ được, lại nói trong nhà nhiều người như vậy cũng không thể cùng Lý Phượng Anh dường như, ăn đến tâm không đến khẩu, hai cân nhiều trọng thịt khô thiết xuống dưới một nửa. Xào một chén dầu cải gâu gâu, đại gia ăn bụng nhì viên hết sức thỏa mãn. Lý Phượng Anh ăn xong lại nói, này cách làm ta cũng sẽ, vẫn là tỉnh điểm ăn đi, nhưng cái đó ăn không hết hai đốn liền không có, đến sơ nhị ngươi đại tỷ còn tới thăm người thân đâu, đến lúc đó không đổ ăn chiêu đãi nàng. Điền ái dân biểu môi, cũng không phản bác, dù sao này đốn ăn no. Sau khi ăn xong, Điền Linh đi sửa sang lại xa cách hồi lâu phòng. Lương Tiểu Song ở nàng xào rau thời điểm liền có qua có lại đem phòng thu thập một lần, Điền Ninh chỉ cần phô hào ổ chăn là có thể nằm xuống ngủ. Ngủ trước, Điền Ninh bưng buồn nước gấm vào chân. Lý Phượng Anh đẩy cửa tiến vào, trên mặt mang theo đưa tình ôn nu, rất là săn sóc hỏi, mua nhiều như vậy đồ vật đông thằng chưa nói gì đi. Không có. Điền Ninh còn tưởng rằng Lý Phượng Anh sẽ chế ít. Bất quá ngay sau đó. Điền ninh nghe được Lý Phượng Anh nói ra nói vẫn là cảm thấy chính mình không có xem nhẹ nàng. Ngươi đại tỷ ra đều đến lại đây, bọn họ nhìn đến mấy thứ này. Ai, muốn hay không phân cho ngươi đại tỷ ra điểm nhi? Nếu không đem ta cái kia khăn lũa cho ngươi đại tỷ đi, ta cũng mang không được. Kia khăn lũa là xuân mùa hè mang, tuổi trẻ nữ nhân thích đem hơi mỏng khăn lũa chiền ở trên cổ, thời thượng lại hiện tuổi trẻ, Lý Phượng Anh cái kia láo khí một ít. Nàng nếu là mang cũng không phải không thể, chính là có chút dầu diệt thôi. Điên ninh thừa nhận nàng là có điểm nho nhỏ cố ý. Ngươi tưởng cho ai liền cho ai bái. Lý Phượng Anh ho khan một tiếng, không biết thật giả, lại lại nhảy một câu, vậy cho nàng bái. Điên ninh hai chân ở chậu nước dấm lên chơi, lại hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không còn tưởng cho ta bà ngoại kêu cả gia đình người đưa điểm đi. Lý Phượng Anh theo bản năng nói, vậy ngươi lần đầu tiên vào đại học trở về không được cấp điểm đồ vật tỏ vẻ tỏ vẻ. Úc, ngài còn nhớ rõ ta là vào đại học trở về, ta còn tưởng rằng ta đi ra ngoài công tác một năm đâu. Người cô nàng này, sao như vậy âm dương quái khí? Điền Linh đánh cánh ác, không phải ta âm dương quái khí, mẹ, ngươi có việc nói thẳng, không nói ta ngủ. Lý Phượng Anh bị điền ninh trộn lẫn cũng không biết nên nói cái gì hảo, trong lòng kia khẩu khí đổ càng thêm lợi hại. Lại không hảo lại đem Điền Linh trở thành từ trước kia gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử. Bãi tử hái cười nói, vậy ngươi tẩy đi, buổi tối đem chăn cái kín mít điểm. Nàng kéo trường tiếng nói ừ một tiếng. Đệ 172 trang. Đêm nay, Điền Linh ngủ không lớn kiên định, nàng không lớn nhận dường, nhưng lần đầu tiên đến một cái tân trong hoàn cảnh tổng hội ngủ không tốt. Buổi sáng lên, vẫn là từ trước thường ăn đồ ăn, bí đỏ canh. Nhị hợp mặt mản thầu cùng với xào cải trắng, Điền Ninh cùng binh binh các có một cái trứng gà, Điền Khang Khang là một chén nhỏ hầm trứng, này đồ ăn so tối hôm qua thanh đạm không ít. Điền Ái Hoa hoán giận, mẹ, không phải có Ninh Nhi lấy về tới thì sao? Nói phải cho ngươi đại tỷ lưu trữ. kia cũng ăn không hết ta. Lý Phượng Anh còn tưởng gian dạy, ai biết Điền Vượng phát trực tiếp tới một câu đến chưa làm ăn đi, còn phải ăn ngon. Còn lại người đều cao hứng lên sau khi ăn xong, Điền Ninh vẫn là muốn tới tôn ra một chuyến, còn chưa đi xa liền nghe được Lý Phượng anh ra tới cùng người đáp lời. Vũ đại Nương hâm mộ cao giọng nói Ninh nhi cũng thật không tồi, này còn không có tốt nghiệp liền bao lớn bao nhỏ cho ngươi hướng ra lấy đồ vật, ngươi về sau nhưng hưởng phúc. Lý Phượng anh đắc ý lại khiêm tốn ta có thể hưởng nàng gì phúc, đem nàng cung ra tới vẫn là nàng chính mình hưởng phúc Vu đại Nương trong lòng đĩ môi, lúc này nói đem khuuê nữ cung ra tới, cũng không biết học phí đều là ai đảo. Điền Linh nghe qua cười, thực đi mau xa lại không nghe được những cái đó thanh âm. Tôn lão thái quá cùng Tôn lão đầu đều vẫn là bộ dáng cũ, nhìn thấy Điển Linh đều thực quan tâm hỏi áo cơm cuộc sống hàng ngày vấn đề, Hạ Đông Thăng ngồi ở một bên lão thần khắp nơi, ánh mắt tập trung ở Điền Linh. Trên môi, Điền Linh phát hiện lúc sau, cho hắn một đôi xem thường. Hạ Đông Thăng rũ mắt nhẫn cười, bình phục cảm xúc lúc sau tiếp tục nhìn chầm chằm nàng xem. Tuy là Điển Ninh Phi thường bình tĩnh, lúc này cũng nhịn không nổi, khinh người quá đáng có hay không. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào lão xem ta? Nàng vừa hỏi lời nói, toàn gia đều chiều hạ đông thăng xem qua đi. Hạ đông thăng bình thản ung dung giải thích, ta muốn hỏi ngươi muốn hay không uống điểm nấm tuyết canh, mỡ sáng nay nấu, có phần của ngươi. Trưng Mẫn đột nhiên nhớ lại tới, đúng đúng, ta ba nói nữ nhân uống nhiều điểm nấm tuyết canh đối thân thể có chỗ lợi, ta đi cho ngươi thịnh đi. Hạ Đông Thăng đứng lên, mợ ta đi cho nàng thịnh đi. Ai ra? Tôn ra người đều có mắt, này vợ chồng son so với phía trước quen thuộc nhiều à. Điền Ninh lại bị bọn họ đánh giá ánh mắt náo loạn cái đỏ thơm mặt, thẳng đến Hạ Đông Thăng bưng tới nấm tuyết canh, nói lên chuyện khác nói sang chuyện khác, Điền Ninh bưng chén ăn canh, bình phục mặt đỏ. Hạ Đông Thăng công đạo chính là một sự kiện, bà ngoại, năm nay ăn tiết chúng ta liền không đi ta ba chỗ đó, ngài không ý kiến đi. Tôn láo thái quá vừa nghe lại không tao hứng, nổi giận đùng đùng mà nói, không đi, liền không đi, hắn muốn dám nói người, làm hắn tới tìm ta, xem ta không cho người cứu tấu hắn. Lúc trước mẹ kế Phạm Thu Nguyệt đã làm sự tình, Hạ Đông Thăng cùng tôn kế vi tuần tự tiệm tiến nói cho hai vị láo nhân, hai người vẫn là khí quá sức, bọn họ đều cảm giác Phạm Thu Nguyệt không phải người tốt, không nghĩ tới nàng như vậy không phải đổ vợ. Loại người này không đáng tôn kính. Dù sao ngươi đã sớm không ở cái kia trong nhà ở, liền tính ngươi là cái đại hiếu tử vẫn là sẽ bị người ta nói, hiện tại liền theo bọn họ nói đi, ta xem Phạm Thu Nguyệt chính mình cũng không sạch sẽ. Hạ Đông Thăng đem Phạm Thu Nguyệt ở trong xưởng Phong Lưu chuyện cũ tiết lộ cho Tôn Kê Vĩ, lại từ bọn họ hai vợ chồng nói cho láo nhân đương chê cười, cho nên Tôn lão thái quá cùng Tôn lão đầu thực xem đến khai. Tôn lão đầu càng là nói thẳng, loại người này chúng ta bất hòa nàng trộn lẫn ở một khối. Làm nàng chính mình dơ bẩn đi. Đối. Cấp hai cái lao nhân đánh dự phòng châm. Lý Phượng Anh hỏi muốn hay không đi hạ ra thăm người thân thời điểm. Điền Linh cũng cho chuẩn xác hồi đáp. Không đi. Vì sao? Nhà hắn sẽ không nói gì đi. Hạ Đông Thăng nói không đi. Lý Phượng Anh nhữ mẩy đoán trách. Người kêu hắn ca cũng đúng à. Sao cả tên lẫn họ kêu nhân ra. Điền Linh mặc danh. Hắn lại chưa nói không muốn như vậy kêu. Hành hành hành. Là ta quản được nhiều. Lý Phượng Anh cười vẻ mặt rung túng. Tới rồi sơ nhị, đại tỷ Điền Ái Hồng một nhà tới thăm người thân, thực quan tâm hỏi Điền Ninh cùng Hạ Đông tháng sự, so trước hai năm không sao cả thái độ có vẻ thân cần nhiều. Điền Ái Hồng cũng nói, kia tốt xấu là ngươi nhà chồng, không đi không cho người ta nói nhản thoại sao. Điền Ninh không sao cả cười cười, nói liền nói bái, ta lại không sợ. Điền Ái Hồng còn muốn nói cái gì? Nhưng thấy tiểu mội không để bụng bộ dáng cũng hiểu được, nhân ra tương lai cũng sẽ không cùng cha mẹ chồng sinh hoạt ở một hối, kia hạ đông thăng phòng trường chịu đủ rồi có mẹ kế liền có cha kế khổ, về sau thế tất cùng tiểu mội một lòng, trên mặt nàng không khỏi lộ ra nồng đầm hâm mộ thần sắc. Linh nhi về sau ngươi cũng không nên rời nhà xa, ta không gì bản lĩnh chiếu cô không được ta mẹ, ngươi nhưng đến ly đến gần điểm A. Điên Linh nghe được buồn ôn, cười như không cười hỏi, đại tỉ. Ta ba ta mẹ còn chính tuổi trẻ, ngươi liền nói lên dưỡng lao chuyện này. Lại nói, ta cảm thấy bất luận bản lĩnh cao thấp, chúng ta huynh đệ tỉ mỗi mấy cái đều tận tâm mới là chính đạo lý đi. Nàng nếu là đồng ý thượng một câu, về sau còn có một một vạn câu trở, tỉ như thi đậu đại học không dễ dàng phải hồi báo hiếu kính linh tinh, liên quan huynh tỷ cháu trai cháu ngoại trai cũng đến kéo rút, dựa vào cái gì, lại không phải máy kéo. Điền Ái Hồng buồn ý là tưởng kéo gần Điền Linh cùng nhà mẹ để quan hệ, thuận miệng chỉ đùa một chút, nàng xuất ra sớm lại không dính trong nhà quang, lại nói người tài giỏi thường nhiều việc, không nghĩ tới Điền Ninh thế nhưng trắng ra nói lên dưỡng lao sự. Ta chính là chỉ đùa một chút, đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ cấp ta mẹ dưỡng lao đâu. Điền Ái Hồng mặt đen, Lý Phượng Anh bị này một câu rời đi lực chú ý, thẳng tóc nhìn về phía nàng, Điền Ái Hồng vội vàng tỏ thái độ. Mẹ, ta nhưng gì cũng chưa nói, ngươi là ta mẹ ruột, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo có phải hay không? Đệ 173 trang. Lý Vượng anh thoáng hỏa hoán thần sắc, nhưng thật ra cảm thấy Điền Linh nói càng xuôi thai một ít. Điền Ái Hồng thực mau nói sang chuyện khác nói lên nhà chồng sốt ruột sự, Điền Linh ở một bên nghe náo nhiệt, ăn không ngồi rồi nhàn nhã bộ dáng, xem Điền Ái Hồng giận sôi máu, nhưng lại không thể nơi hà. Cũng may, Điền Ái Hồng ly nhà mẹ đẻ xa, Tới vãn đi được sớm, thân thích vừa đi, Điền Ninh liền chính mình chơi. Điền Linh đến ngoài cửa thông khí thời điểm vừa vặn gặp phải đối diện Điền Sảo Trân cùng trượng phu hài tử hồi nhà chồng. Nam nhân đẩy một chiếc xe đạp, mới vừa mãn trăm thiên không bao lâu hài tử bị bọc kín mít. Điền Ninh còn không có gặp qua nhà nàng hài tử, tiến lên vừa thấy là cái mặt mày xinh đẹp tiểu cô nương. Lớn lên thật là đẹp mắt. Điền Sảo Trân cũng đi theo cười. Đầu đầu khuê nữ mở mắt ra cùng Điền Ninh chơi trong chốc lát. Một nhà ba người đều vội vã trở về, Điền Sảo chân cẩn thận ôm khuê nữ, Vũ Đại Nương ở phía sau nhỏ giọng phân phó, cẩn thận một chút đừng loại eo. Điền Ninh nhíu nhữ mày, Điền Sảo chân mới vừa sinh hạ hài tử không đến nửa năm, chẳng lẽ lại mang thai. Lý Phượng Anh cùng Lương Tiểu Song cũng ở nghị luận chuyện này. Sảo chân sinh cái khuê nữ nhà chồng không hài lòng đi. nay lại có mang còn không biết có thể sinh cái gì đâu. Phòng trưng là vội vã hoài, này trong thôn bắt đầu chảo kế hoạch hóa gia đình, nghe người ta nói lại không sinh về sau chảo càng nghiêm. Ta xem xảo chân con rể đối nàng khá tốt, kia khuê nữ cũng dương đến hảo. Nhân ra trong nhà có người đi làm, đương nhiên cùng ta không giống nhau. Thường lui tới yêu nhất tham dự bắt quái Lưu Kim Ngọc vẻ mặt thái sắc, nàng còn không có hoài thượng hài tử, phàm là cùng Lý Vượng Anh tranh luận nói lên sinh hài tử đề tài. Lưu Kim Ngọc lại đúng lý hợp tình cũng đến cấp nghẹn trở về, nàng về sau sẽ không sinh hải tử càng khó đi. Lưu Kim Ngọc nhớ tới cái gì, ngừng đầu hỏi, tiểu mội, này kế hoạch hóa gia đình thật sẽ nghiêm trảo a Lương tiểu song vui sướng khi người gặp họa, Kim Ngọc, Ninh Nhi vẫn là cái khuê nữ đâu, ngươi cùng nàng nói này làm gì? Lưu Kim Ngọc đúng lý hợp tình nói, kia nàng về sau cũng đến sinh hải tử đâu, nói không chừng cũng tưởng nhiều muốn mấy cái hại tử đâu. Điên ninh khỏe miệng chịu chịu, nhàn nhạt nói, nhị tẩu ngươi nếu là tưởng còn sống là chạy nhanh sinh đi. Bằng không về sau chỉ có thể trốn đi sinh hài tử. Lưu Kim Ngọc vẽ mặt thái sắc, đối mặt bà bà ném lại đây xem thường trong lòng âm thầm kêu khổ nàng nhưng thật ra tưởng sinh a Nhưng ai làm nàng chính là hoài không thượng đâu, lại không giống lương tiểu song đó chính là cái heo mẹ đầu thai. Điên ninh tắc không hề tham dự cái này đề tài, nàng ly sinh hài tử còn rất sớm. Sơ tứ như cũ đi tôn ra thăm người thần, lao thái thái cùng trương mẫn đều cho nàng không nhỏ bao lì xì. Này đã hơn một năm tới hạ đông thăng lò gạch kiếm tiền, cấp trong nhà cũng có không ít chợ gốc, điền ninh thu yên tâm phải mái. Hạ đông thăng cũng trộm đưa cho nàng một cái bao lì xì, thật dày một đoán liền biết có bao nhiêu tiền. Ta, an tiết tiền mừng tuổi không thể không cần, lưu chữ mua quần áo mới xuyên, ta muốn nhìn. Cuối cùng ba chữ, hạ đông thăng nói rất nhỏ thành Hàm súc biểu đạt hắn tha thiết hy vọng. Điên Linh nhấp nhấp môi quyết định nhận lấy, nhưng thỉnh linh bị Hạ Đông Thăng vươn ra ngón tay ở môi nàng chạm chạm, nàng ngây ra một lúc, đôi hắn híp mắt cười cười, thậm chí thừa dịp không người đô khởi thủy nhuận miệng. Hạ Đông Thăng xem tâm ngứa, nhưng cuối cùng đứng đắn ho khan một tiếng, rốt cuộc cái gì cũng chưa làm, miễn bản nhiều chính nhân quân tử. Điên Linh nhỏ giọng nói thầm, may mắn ngươi không dám, ta miệng mới không toan. Linh ninh Ngươi đây là khiêu khích. Ơn hử. Hạ Đông Thăng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế túi người mổ một ngụm nàng ngôi, trong ánh mắt đều là đắc ý ý cười. Ca. Đột nhiên từ phía sau truyền ra tới thanh âm, làm Hạ Đông Thăng nhanh chóng ngồi dậy, xoay người về phía sau nhìn lại, nữ mày nhìn Hạ Tuyết Doanh từ bên ngoài đi vào tới, còn đề ra bao lớn bao nhỏ đổ vật Hạ Tuyết Doanh hổ nghi ở hai người chi gian qua lại xem, hai người các ngươi vừa rồi làm gì đâu. Đại nhân cũng chưa ở nhà chính, nàng vừa rồi thấy hạ đông thăng cưới đầu tới. Điên ninh nhìn về phía hạ đông thăng chờ hắn giải thích, hắn nhưng thật ra bình tĩnh, nhất phái tự nhiên nói, ninh ninh nói nàng trong ánh mắt có cái đồ vật, ta cho nàng thổi thổi. Thứ gì? Điền ninh thuận thế nói, lông mi bái. Hạ tuyết doanh nga một tiếng, đem mang đến đồ vật phóng tới trên bàn, đều là không tồi năm lễ, chẳng qua năm rồi hạ tuyết doanh đều là đi phạm thu nguyệt nhà mẹ đẻ. Rất ít đến tôn ra tới Tôn lão thái quá tuy rằng khí ngoại tôn nữ không hiểu chuyện hạt hồ nháo Nhưng đối nàng vẫn là yêu thương Ánh mắt không tập trung ở đồ vật mặt trên Ngược lại tinh tế đánh giá hạ tuyết doanh Xem nàng không béo cũng không ốm thở dài nhẹ nhõm một hơi Đừng động phạm thu nguyệt ra nhiều ít chuyện xấu Chỉ cần ngoại tôn nữ còn hảo hảo là được Người sao hôm nay lại đây Hạ tuyết doanh không được tự nhiên nói Ta mẹ làm ta lại đây Nàng nói ta hẳn là tới nhà ngươi thăm người thân Tôn láo thái quá sắc mặt lạnh lùng, đầy mặt không cao hứng, nhưng cũng không đối hạ tuyết doanh nói cái gì tàn nhẫn lời nói, chỉ là nói, về sau đừng lấy nhiều như vậy đổ vật. Đã biết, ta dọc theo đường đi đi nhưng mệt mỏi. Hạ tuyết doanh nho nhỏ bán giận lúc sau lại lôi kéo lao thái thái làm nũng đi, ngẫu nhiên cấp điển ninh một cái thị uy ánh mắt, Điền ninh ngồi ở chỗ đó không dao động, nàng hôm nay là tới làm khách, không phải tranh sủng. Lại nói cũng sẽ không cùng hạ tuyết doanh tranh tôn láo thái quá sủng. Bất quá, chờ tôn Lão thái quá đi phòng bếp nấu cơm, hạ tuyết doanh lại một ngông ngồi vào hạ đông thăng bên cạnh. Ca. Hạ đông thăng hướng bên cạnh triệt triệt, nữ mày nói, ngươi có chuyện hảo hảo nói. Hạ tuyết doanh đại khái có thể cảm giác gian này non nửa năm hạ đông thăng đối nàng không bằng từ trước, tuy nói từ trước cũng không nhiều thân cận, nhưng ít ra vẫn là chiếu cố nàng. Mà này nửa năm có thể nói đúng không nghe không hỏi, nàng vì vu Thanh Sơn cùng Phạm Thu Nguyệt Náo loạn rất nhiều lần cũng không gặp Hạ Đông Thăng giúp nàng một hồi, càng không cần phải nói ngăn cản nàng gả cho vu Thanh Sơn. Như là hoàn toàn mặc kệ nàng, Hạ Tuyết Doanh nghiêm trọng hoài nghi đây là điển Linh khuyến khích. Cà, ta tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói đều không được sao. Bà ngoại không phải nói ngươi đi thâm thị, cho ta mang đổ vật không? Không có. Hạ tuyết doanh có nháy mắt nụ trí, không rất cao hứng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Ca, ngươi gần nhất đều không quan tâm ta, có phải hay không có người cùng ngươi nói ta nói bậy? Đệ 174 trang. Ấn. Ca, ta chính là ngươi thân muội muội Hạ đông thăng áp lực giữa mày một mặt cười lạnh, hỏi lại, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói thẳng đi. Hạ tuyết doanh tưởng tốt lời kịch còn chưa nói xong liền đạt tới mục đích, nàng có chút trở tay không kịp. Nhưng này cũng coi như là ngoại ý muốn chi hỷ, vì thế thật cẩn thận đề nghị, ca, ta nghe người ta nói ngươi muốn bán đi lò gạch, vì cái gì à? Không vì cái gì, ta cảm thấy sạp quá lớn, quản bất quá tới, ngươi nghe ai nói? Bình thường tới hỏi hạ đông thăng bán hay không lò gạch có khới người, cũng có người muốn học kỹ thuật, nhưng đều là kiếm tiền người làm ăn, hạ tuyết doanh vẫn là thân thích bên trong đầu một cái. Ta, ta là nghe ta bà nói, ca. Ngươi tính toán đem lò gạch bán cho ai à? Tính toán bán bao nhiêu tiền a Hạ Tuyết Doanh cẩn thận che dấu đáy mắt khát vọng quan mang. Nghe Phạm Thu Nguyệt nói lò gạch một ngày đều có thể kiếm mấy chục đồng tiền, kia một tháng chẳng phải là muốn hơn 1.000 Hạ Đông Thăng bất động thanh sắc, chậm gì gì cho hắn cùng Điển Linh các đảo một ly trà, nhấp một ngụm mới hỏi, ngươi muốn lại đây cho ta thiêu riêu? Đương nhiên không phải, ca, ngươi lò gạch bên trong yêu cầu kế toán không? Ngươi nếu là cố bất quá tới cũng đừng bán đi à, đến lúc đó nhà ta đều cho ngươi hỗ trợ không phải được rồi, thân thích bên trong mới có thể đáng tin không phải. Hạ đông thăng rũ mắt, ta thân thích bên trong đều có đứng đắn chuyện này muốn làm, ngươi rong dài nhiều như vậy không phải vì cho ta kế hoạch lò gậy đi. Hạ tuyết doanh đôi khởi vẻ mặt cười, cẩn thận hỏi, ca, ngươi cảm thấy ta cho ngươi đương kế toán như thế nào, ta tan tầm liền bất thời giờ tới cấp ngươi hỗ trợ. không cần, Lò gạch tài vụ hạ đông thăng một người nắm chắc, ngay cả Điền Linh đại ca nhị ca còn có đường ca tưởng ở nông nhàn tránh điểm tiền cũng là tới lò gạch bên trong làm gạch mục, bằng sức lực kiếm tiền. Hạ Thuyết Doanh có điểm lục trí, chuẩn bị tốt nói càng vô pháp nhi nói ra, nàng nhìn nhìn Điền Linh, Điền Linh chính phủng chén trà phòng trà, muốn nhiều nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã, căn bản không đem nàng cái này cô em chồng xem ở trong mắt. Ca, ngươi còn lấy ta đương thân muội muội không? Ấn. Hạ tuyết doanh nuốt khẩu nước miếng, cẩn thận nói, ca, ngươi muốn thật muốn bán đi lò gạch, ta cho ngươi giới thiệu một cái người mua đi. Hạ đông thăng mặt không đổi sắc, ơn, ngươi xem ngươi, ta hảo ý giúp ngươi, ngươi không cần, ngươi nếu là thật muốn bán đi, ta cho ngươi giới thiệu một cái đáng tin cậy người mua, nhân ra ba ba ở chúng ta huyện thành làm quan, con của hắn muốn làm này một cọc sinh ý, khẳng định có thể cho nhà ta không ít chỗ tốt, cũng ít không được ngươi tiền có phải hay không. Phạm Thu Nguyệt nói, nếu có thể nói Phục Hạ Đông Thăng đem lò gạch bán cho người này, là có thể đem nàng điều đến Vũ Thanh Sơn đơn vị đi, còn sẽ mặt khác cho nàng một bút giới thiệu phí. Hạ Tuyết Doanh cảm thấy bán cho ai mà không bán, bán cho một nhà có hậu đài, cũng coi như là kết cái thiện duyên không phải. Điên Linh kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tuyết Doanh, nàng còn ở phân tích đem lò gạch bán cho người khác chỗ tốt, thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng không khó coi ra nồng đậm tham nghiệm. Hạ đông thăng tính tĩnh nghe không có trả lời. Hạ tuyết doanh nói một đồng lớn, nhịn không được đẩy đẩy hắn cánh tay, ca, ngươi như thế nào không nói lời nào nha. Lo gạch sự ta chính mình trong lòng có chủ ý, ngươi không cần thao cái này tâm. Hạ tuyết doanh vừa nghe nóng nảy, đây là không đáp ứng ý tứ. Nàng lập tức liền tưởng phát giận đem bà ngoại ông ngoại kêu lên tới làm chủ, nhưng nhớ kỹ phạm thu nguyệt dặn dò, không thể đắc tội hạ đông thăng, vì thế nhẫn mại tính tình hỏi, ca. Bán cho gia nhân này là lựa chọn tốt nhất đi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể tìm được càng tốt người mua? ân Ca. Hạ thuyết doanh nhịn không được để cao âm lượng. Hạ đông thăng buông chén trà. Nếu ngươi hôm nay lại đây chính là vì cấp đương thuyết khách, vậy ngươi hiện tại có thể đi trở về. Mặc kệ người nọ cho ngươi để điều kiện gì, đều không thể thực hiện. Còn có, không cần bị người bán còn cho nhân ra đếm tiền. Doanh doanh, ngươi nên trường điểm đầu góc. Điển ninh du xuống mí mắt xem ly nước sóng gợn, con ngươi đều là ý cười, hạ tuyết doanh có thể nghe được ra nhân ra là đang mắng nàng không đầu bóc sao. Hạ tuyết doanh thật đúng là nghe ra tới, một cổ muốn khóc tư thế, đau buồn bi thương hô một tiếng ca, đem phòng bếp tôn lào thái quá đều cấp chiêu lại đây. Ca, ngươi thay đổi, ngươi tử có điển ninh liền cùng phía trước không giống nhau, ta chính là ngươi thân muội muội ngươi như vậy tổn hại ta, ngươi nếu là còn như vậy. Ta sẽ không bao giờ nữa đương ngươi là ta ca." Tôn lão thái quá vừa nghe này không được a, doanh doanh, ngươi đừng cáu kỉnh." Hạ Tuyết doanh vẻ mặt kiên quyết, ta nói được thì làm được. Ta nói gì hắn đều không nghe, nhất định là Điền Ninh ở phía sau suối rục. Điền Linh nhàn nhạt nhiên cười khổ, "Doanh doanh, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, là ngươi trước chịu người suối rục, như thế nào biến thành ta và ngươi ca không phải? Ngươi nếu là như vậy cảm thấy ta đây vẫn là tạm thời về nhà đi thôi, miễn cho bị thường các ngươi huynh muội hòa khí. Ai, Ninh Ninh. Tôn Láo Thái quá đương nhiên không thể làm nàng đi, ngoại tôn nữ không hiểu chuyện có thể mắng. Nếu là khí chạy Điền Ninh không còn phải cháu ngoại đi hướng người, hống không trở lại làm sao a Điền Ninh cũng không phải một hai phải đi, chẳng qua không nghĩ chịu đựng hạ tuyết doanh. Hạ tuyết doanh so nàng đại tam tuổi, tổng không thể bởi vì nàng đương cái tẩu tử phải ép dạ cầu toàn đi. Liên tính hiện tại Điền Linh ôn tồn cấp hạ tuyết doanh giải thích, cương cầu hòa khí, kia có một ngày nàng nhận thành thói quen, ngẫu nhiên một lần không theo hạ tuyết doanh đều thành hư tẩu tử, còn không bằng cấp mọi người một cái thái độ, nàng từ lúc bắt đầu không quen hạ tuyết doanh, ai sao tích sao tích. Bà ngoại, không phải ta không hiểu chuyện, doanh doanh lời nói cũng quá khó nghe, ta này còn không có vào cửa nàng liền nói như vậy, kia về sau. Tôn lão Thái quá thức khắc minh bạch. Điền Ninh thật đúng là không phải nhất thời cáo kỉnh, mới vừa Điền Ninh nói phải đi, nàng muốn cản, kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, cảm thấy Điền Ninh không hiểu chuyện sẽ không nhường nhịn một chút, nhưng Hạ Tuyết Doanh đặng cái mũi lên mặt không phải một ngày hai ngày, nhân ra một cái sinh viên cũng không phải tới bị khinh bị tượng đất. Ninh Ninh, ta tới nói nàng. Hạ Tuyết Doanh xem bà ngoại như vậy bất công lôi kéo Điền Linh trong lòng kia sợi toàn kính nhi càng ngày càng cường liệt. bà ngoại Ngươi cũng bất công. Tôn lão thái quá vẹn toàn tâm không cao hứng, nàng này toàn ra hảo hảo, nhiều lần đều là hạ tuyết doanh tới cấp trộn lẫn một đoàn loạn, đơn giản trực tiếp thừa nhận, ta chính là bất công. Ta bất công bé ngoan còn không được. Doanh doanh, nào có ngươi như vậy, mỗi ngày hướng về ngươi cái kia mẹ kế, đi vào bà ngoại ra liền nháo sự nhi, bà ngoại từ trước đối với ngươi hảo không phải cho ngươi dưỡng thành hư tật xấu. Đệ 175 trang Muốn tôn gia toàn gia người ta nói, bọn họ khẳng định là bất công, không quan hệ nam nữ, hạ đông thăng bọn họ nhìn lớn lên, hiếu thuận lại tiến tới, đi bên ngoài nhiều lần đều không quên cấp người trong nhà mang đồ vật, còn biết trợ cấp trong nhà, so thân tôn tử đều cường, trái lại hạ tuyết doanh đâu, tới tôn gia nào thứ không phải lại ăn lại lấy. Bọn họ đương bà ngoại ông ngoại nguyện ý đau ngoại tôn nữ, cấp đồ vật đưa tiền đều không sao cả, khá vậy không thể tùy ý hạ tuyết doanh đòi lấy vô độ. Hạ tuyết doanh ủy khuất không được, xem bà ngoại ông ngoại cứu cứu đều không lớn cao hứng, nàng trong lòng có điểm sợ, còn cường chống nói, ta nói chính là chuyện tốt nhi, cho ta ca lò gạch giới thiệu người mua, hắn không vui liền tính còn nói ta, ta thật là một mảnh hảo tâm à. Tôn láo thai qua cười lạnh, ngươi là thật tốt tâm. Tiếp nhất nhớ tới việc này là phạm thu nguyện cho ngươi để tỉnh nhi đi. Bằng không ngươi có thể nhớ tới đến nhà ta tới. Doanh doanh. Ta hôm nay cho ngươi đem lời nói đặt ở nơi này. Đừng nói ngươi ca không cho ngươi quản hắn lò gạch chuyện này, chính là hắn nguyện ý, ta đều sẽ không làm ngươi nhúng tay, ngươi hảo hảo thượng ngươi ban, có nguyện ý hay không tìm đối tượng chính ngươi nhìn làm, đừng đến lúc đó ta này đừng bà ngoại nói nhiều lại thành hại của ngươi. Cho dù chết đi khuê nữ lưu lại hải tử, tôn láo thái quá cũng không tính toán vô tiết chế sùng nàng, nàng không cầu ngoại tôn nữ về sau nhiều hiếu thuận chính mình. Nhưng cậu đừng cho tôn ra gây chuyện. Lại nói, ngươi ca đủ không dễ dàng, ngươi đừng lại đến thai hỏa hắn. Hạ tuyết doanh vừa nghe lời này, miệng một bẹp nước mắt liền phải đi xuống rớt, xoay người đi ra ngoài. Tôn láo đầu cấp tôn kế vị nháy mắt, làm hắn đi đưa hạ tuyết doanh về nhà, đừng nửa đường sẽ ra chuyện. Tôn láo thai quá thuận miệng khí, lôi kéo điền ninh ngồi xuống, lại đối nàng cười cười nói, ninh ninh, ngươi nhưng đừng bởi vì việc này sinh đông thăng khí. Nhà ta liền ra doanh doanh một cái như vậy, lúc ấy ta liền không nên đem nàng cấp phạm thu nguyện dưỡng, ai? Ngại ngại, bà ngoại, ngươi cũng đừng tức giận. Tôn láo thái quá nhìn xem hai phá lệ xứng đôi người trẻ tuổi, lầm bầm nói, hai ngươi hảo hảo liền thành, tuyết doanh đều là cái đại nhân, nàng về sau nguyện ý sao quá liền sao quá. Đương bà ngoại ông ngoại vẫn luôn không làm thất vọng nàng, lớn quản không được liền buông tay mặc kệ. Chưa từng nghe qua nhà ai bà ngoại quảng ngoại tôn nữ đến lão. Điển ninh xem lão thái thái dấu không được thương tâm, cũng đi theo hạ xuống, bồi nàng nói chuyện chọc cười, hoan trong chốc lát mới khôi phục như thường. Sau khi ăn xong, tôn lão thái quá khôi phục như thường, đẩy hạ đông thăng cùng điển ninh đi trong phòng nói chuyện. Điển ninh không phải lần đầu tiên đến hạ đông thăng phòng, nhưng hạ đông thăng cùng tôn ra nhị lao ở tại nhà mới. hắn tân phòng gian so nguyên lai đại, nàng vào cửa đánh giá quá. Thuận thế ngồi xuống. Nhà mới không đánh cái gì ra cụ. Một bàn mở giường Điền Linh ngồi ở mép giường thượng ngẳng đầu xem. Hạ Đông Thăng chính thần sắc mạc danh nhìn chằm chằm nàng. Làm sao vậy? Không cho ngồi. Hạ Đông Thăng đương nhiên lắc đầu. Không phải. Điền ninh không rõ nguyên do. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn nhìn ta? hắn do dự trong chốc lắt vẫn là không nói chuyện. Điền ninh bỗng nhiên đã hiểu. Rời đi ánh mắt nhìn về phía sông cửa sổ. Hạ Đông Thăng nhìn nàng chậm rãi nhiễm hồng nhạt sơn mặt, dạo bước đi tới, ngồi ở bên người nàng, thường lui tới hắn đều là ngoan ngoắn ngồi ở trên ghế. Ninh ninh. ân Hạ Đông Thăng rang hai tay ôm lấy nàng, như thế nào không xem bên này. Điên Linh theo bản năng vặn quay đầu lại, lại đụng tới hắn môi, nhân ra là chính tông ôm cây lợi thỏ, hai làn môi tưởng chạm vào, một phát không thể văn hồi. Cuối cùng miễn cưỡng tránh ra thời điểm. Điền Ninh thậm chí có chút hơi thở không xong, có phải hay không xưng lên. Hạ Đông Thăng lấy ngón tay cái khe bớt, con ngươi tràn đầy ý cười, không có, chỉ là có điểm hồng. Ngươi, không được. Hảo. Hai người quy quy củ củ ngồi xuống, Hạ Đông Thăng bị đuổi tới ngạnh bang bang trên ghế ngồi. Điền Ninh lễ ông tôi ở bụi này sửa sang lại quần áo của mình. Thanh thanh giọng nói nói, ngươi hiện tại làm sao, có thể hay không có khó xử. Lo gạch là công việc béo bở, theo dõi người không ở số ít, nhưng thật sự nhọc lòng khởi quy mô tới, là cái đại công trình. Hạ Đông Thăng không muốn tại đây mặt trên lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ là cùng lúc trước Điển Ninh đem bánh rán giò cháo khỏe phương pháp bán cho người khác giống nhau, hắn nghiên cứu ra tới phương pháp lại giá cao bán đi, cầm tiền vốn đi đầu tư khác. Chẳng qua hiện tại Phạm Thu Nguyệt trêu chọc lại đây một cái có điểm quyền thế tới. Tưởng từ Hạ Đông Thăng trong tay lấy đi này công việc béo bở cũng không nghĩ trả giá quá nhiều tiền vốn, nhưng người này trong tay nhân tiện lậu cấp người giới thiệu Phạm Thu Nguyệt một chút chỗ tốt, liền đủ nàng an, còn có thể nhân tiện ghê tẩm Hạ Đông Thăng. Phạm Thu Nguyệt không thể nói không ác độc, phòng chừng nhìn lò gạch tránh tiền lại một xu đều lấy không được, đôi mắt hồng đều mau tích xuất huyết tới. Ta đã ở cùng nhân ra nói chuyện, hiện tại đang ở thương lượng giá cả. Mua đi lò gạch cùng kỹ thuật bao dạy bao hiểu. Hạ Đông Thăng ra giá 6 vạn nhưng người nọ nhất thời lấy không ra nhiều như vậy tiền, lại giá không dưới lò gạch, mà điều kiện là rất nhiều người mua chung tương đối hậu đãi. Đến nỗi Phạm Thu Nguyệt, nàng sẽ biết rõ che múc nước công giá chẳng tư vị nhi. Điền Linh khó hiểu, Hạ Đông Thăng kéo qua tới tay nàng, ở nàng trong lòng bàn tay điểm ba cái điểm, qua lại khoa tay múa chân một phen. Điền Ninh thực mau hiểu được, lòng bàn tay cũng ngứa, vội vàng thu hồi tay nhìn xem bên ngoài sát trời. Được rồi, ta phải đi rồi. Tổng không thể trong tương lai nhà chồng ngốc đến trời tối. Hậu thiên tới tìm ta chơi. Hành. Khai giảng trước Điển Linh thường xuyên hướng tôn ra chạy tìm Hạ Đông Thăng hành vi đưa tới Lý Phượng Anh bất mãn. Các ngươi này còn không có kết hôn đâu, nào có người như vậy đi như vậy cần. Điển Ninh không cho là đúng, kia thì thế nào. Nhưng thật ra trong thôn muốn nhìn Điển Linh thi đậu đại học liền đem Hạ Đông Thăng quăng đều có chút thất vọng. Nhân gia chẳng những không hối hôn, nhìn cảm tình càng tốt, thậm chí có nhân gia hối hận lúc trước chưa cho nhà mình nhi tử giới thiệu Điền Linh bằng không nói không chừng nhà mình nhi tử cũng có thể cùng Điền Linh cùng đi trong thành phát triển đâu Hạ Đông Thăng đối này đó ngôn luận khịt mũi coi thường, hơn nữa đem Điền Ninh tệ ở trong góc thân thở không nổi. Điền Linh phá lệ bán nghiệm, Hạ Đông Thăng, người có thể hay không suy xét hạ người bình thường lượng hô hấp. Ta cảm thấy rất bình thường, Linh Ninh Ninh. Ngươi không phải cùng ta nói buổi sáng sẽ đi chạy bộ, có phải hay không lười biếng? Đệ 176 trang. Không có. Hạ đông thăng vẻ mặt không tin. Điền ninh chống khí chàng hỏi lại, ta liền tính đi chạy bộ, cũng không phải vì. Cái này. Hạ đông thăng xoa bóp nàng hồng nhuận gương mặt, những cười nhận thực vất vả. Tìm đánh. Hai người lại luyện một trận toàn vai võ phụ. Điền Linh cái chán nhiệt ra mồ hôi, ngồi ở một bên hô hô thở dốc nghỉ ngơi. Hạ Đông Thăng rửa gần nàng ngồi lại đây, Điền Ninh dịch một chút, hắn đi theo dịch càng nhiều, thẳng đến Điền Ninh lại bị tê ở trong góc. Ta cảm thấy ngươi so từ trước. Thế nào? So từ trước ra mặt dạy. Hạ Đông Thăng không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh, này vẫn là cần thiết, bằng không như thế nào cưới đến ngươi. Điền Ninh hừ một tiếng, ta còn không có gả cho ngươi đâu, lời nói đừng nói qua sớm. Hạ Đông Thăng ánh mắt trầm xuống, lại ở trên mặt nàng gầm một ngụm nha, sẽ lưu lại dấu vết, liền nói môi cắn, nay ngày mùa đông giống như vậy mỗi cũng là hiếm thấy. Hắn lại khinh thân lại đây muốn biểu diễn môi gây án hành vi, điền ninh liễu mạng đẩy ra, cuối cùng cắn hắn một ngụm, răng nanh lại tiêm lại lợi, thiếu chút nữa cấp cắn xuất huyết, Hạ Đông Thăng không những không có sinh khí, ngược lại thực vui vẻ. Ta nhớ kỹ, lợi tức ta lưu chữa lần sau thu. Chu Bái Bỉ, Hạ Đông Thăng uy hiếp tính liếc nhìn nàng một cái. Đương nhiên nghiêm chàng, không náo loạn, ta còn có chuyện không cùng ngươi công đạo, ta cùng kia người nhà thương lượng hảo, 5 vạn 3000 đồng tiền liền đem lò gạch bán, ngươi cảm thấy thế nào? Mua lò gạch nhân ra ở tại huyện thành vùng ngoại thành họ Lương, Têu Lương Phong Vũ, này phụ sinh thời là xưởng dệt lãnh đạo, lương phụ không có lúc sau hắn ở xưởng dệt chịu sa lánh, dưới sự tức giận tính toán xuống biển làm một mình, liếc mắt một cái nhìn chúng lò gạch. Hạ Đông thăng xác nhận quá người này đáng tin cậy. Cũng nói hảo giá cả, Điền Ninh hỏi sẽ không có hậu hoạn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Ngươi lò gạch ngươi tưởng bán thế nào liền bán thế nào bái. Hạ Đông Thăng đem nàng sợi tóc vòng ở trên ngón tay, nghiêm túc nói, của ta chính là của ngươi, đương nhiên muốn chừng cầu ngươi ý kiến. Điền Ninh cười cười, chọn một chút ăn cằm, hành, ta đều đồng ý, ngươi buông tay đi làm đi. Nam vạn Tam là một bút đại sổ mục Mà hiện tại tiền giấy lớn nhất mặt giá trị mới là 10 khối đại đoàn kết. Lương Phong Vũ cùng Hạ Đông Thăng đến ngân hàng giao dịch 2 vạn tiền mặt, mặt khác 3 vạn tam cấp đồng giá hoàng kim, thêm quá hợp đồng, lò gạch chính thức đổi chủ. Hôm sau, Hạ Đông Thăng lại đi tỉnh thành đem một nửa hoàng kim biến hiện có đến sổ tiết kiệm, mặt khác một bộ phận lưu đến đi thâm thị khi lại biến hiện. Điền Linh may mắn nhìn những cái đó lóa mắt cá đỏ dạng, nháy mắt bị chinh phục, vẫn là ánh vàng rực rỡ đồ vật nhất chọc người á Hạ Đông Thăng cười hỏi, muốn hay không cho người đánh cái đẹp vòng cổ hoặc là vòng tay. Không được à, ta còn là học sinh không thể mang này đó, lại nói sẽ bị người ta nói. Hiện tại mang trang sức người là có, nhưng Trương Dương rất ít thấy, Điền Linh thích bọn họ ánh vàng rực rỡ con mang, đảo không tưởng thật sự mang lên. Hạ Đông Thăng cho nàng nhìn nhìn trước kia thu hồi tới lao kim vòng tay, cùng sở hưu bôn đối, không thiếu thủ công tinh mỹ. Lúc ấy đều là lấy lương thực cùng nhân ra đổi. Đều là gia đình đứng đắn đồ vật, không có gì gây trở ngại, đều cho ngươi đi. Ta không địa phương phóng, không cần. Ký túc xá cũng không phải hoàn toàn an toàn, điền ra càng không cần phải nói, điền ninh sổ tiết kiệm đều phải cẩn thận thu hồi tới, càng đừng nói này đó kim vòng tay. Hạ Đông Thăng rất là bất đắc dĩ, vẫn là lần đầu tiên gặp được tặng đồ đưa không ra đi, đành phải lại cấp thu hồi tới. kia quá một thời gian lại cho ngươi. Điền ninh cũng không quá để ý. Chỉ là đối lập một chút hai người thân ra, Chua sót nói, hai ta có tính không môn không đăng hộ không đối, Ngươi hiện tại quả thực quá có tiền. Hạ Đông Thăng sờ sờ nàng đầu, Đều nói đây là hai ta, Hai ta định ngôi phía trước ta nhưng không mấy thứ này, Lại nói sinh viên nhiều quý gia a Ai, ta muốn kiếm tiền. Trước chú ý học tập. Điên Linh bừng tỉnh nhớ lại, Ngươi không nói ta đều đã quên, Khai giảng công bố thành tích còn có học đồng đâu. Hạ Đông Thăng tán đồng gật đầu, Đúng vậy, về sau nhiều lấy học đồng, ta cho ngươi phát sóng phân. Ngươi thật đúng là tìm mọi cách cho ta tắt tiền A. Ai làm ta là ngươi đối tượng đâu. Lời này thật là một câu giàu cao vạn kim lời kịch. Lò gạch bán đi tin tức ở trong thôn lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người đều tưởng không rõ như thế nào chính kiếm tiền đâu, liền đem lò gạch bán đi. Lưu kim ngọc đáng tiếc nói, còn trực tiếp bán cho người ngoài, hắn nếu là không liên quan bán cho nhà ta người cũng chung A. Điền ninh cười nhạo, nhị tẩu ngươi cũng thật dám nói, ngươi nếu là có tiền trực tiếp lại làm ta nhị ca khai cái lò gạch được, hà tất đi theo nhân ra chợ thủ đâu. Lương tiểu song phụ họa, chính là, kêu lò gạch nhưng đáng giá đâu. Rồi sau đó chuyện vừa chuyển, hỏi, muội muội kêu lò gạch bán bao nhiêu tiền, đông thăng theo như ngươi nói không có. Lý Phượng Anh cùng Điền Vượng phát cũng chi lô thai nghe, Điền ninh vẻ mặt thản nhiên lắc đầu, ta không biết. Lưu Kim Ngọc cái thứ nhất không tin, không có khả năng đi. Hai người đều định môi, chuyện lớn như vậy hắn đều không nói cho ngươi ngươi cũng nói là định môi không phải kết hôn, hắn vì sao muốn cùng ta nói. Còn lại người cũng không dám nói chuyện, nhìn về phía Điển Ninh ánh mắt đều tràn ngập mặt danh, nếu có thể chuyển hóa thành ngữ nôn, đại khái chính là ta khuê nữ, muội mội như thế nào như vậy ngốc. Điền Ninh không nghĩ nhiều quản, về phòng thu thập hành lý, nàng liền mau khai giảng. Chỉ có Lý Phượng Anh theo vào tới, tao mày hỏi, hắn thật không cùng ngươi nói. Mọi người đều nói kêu lò gạch phòng trừng bán thượng vạn đồng tiền, nhà bọn họ cũng chưa gặp qua hơn 1.000 tiền, kia thượng vạn quả thực không biết là nhiều ít, cả đời cũng xài không hết ta Chưa nói. Hắn bán tiền. Cũng chưa cho ngươi một chút. Điền Linh bình tĩnh trả lời, cho a ta học phí sinh hoạt phí không đều là hắn bao. Lý Phượng Anh miễn cưỡng không làm trong lòng nóng nảy lộ ra tới. Thận tình khuyên bảo nói, hai ngươi lập tức chính là toàn gia, tổng không thể gì cũng không biết, kia hắn cầm như vậy nhiều tiền làm gì ngươi cũng không hỏi một câu. Nếu là học hư làm sao? Đệ 177 trang. Không làm sao? người cô nàng này, ta nơi trốn thế ngươi nghĩ, ngươi sao không biết tốt xấu? Điên ninh tự giác những lời này quả thực lại buồn cười bất quá, như cũng là không mặn không nhạt trả lời, ta chính mình biết, mẹ, ngươi vẫn là đường động ta. Đồ vật đều nhét vào túi sách, Lý Phượng Anh nhìn phòng nhỏ cơ hồ khôi phục nguyên dạng, nhấp môi, nhìn chầm chầm điển nình trên người áo lông vũ nói, lời nói của ta không một chút chỗ hỏng, ngươi đừng tưởng rằng trước đại học liền ghê gớm, về sau sự tình còn nhiều lắm đâu. Ấn! Ngươi này áo lông vũ, bao nhiêu tiền mua? Vệ tinh ở phía bắc tham gia quân ngũ, nói là lãnh thật sự, có thể cho hắn mua một kiện không? Hắn tham gia quân ngũ chỉ có thể xuyên quân trang. Mẹ ngươi không phải là không biết đi. Lý Phượng Anh vốn dĩ tưởng hàm xúc đề điểm, bị Điền Ninh mở rối, nói thẳng, ngươi đừng chỉ lo chính ngươi, ngươi ca cùng ngươi đệ còn có ngươi cháu trai đều là ngươi về sau chỗ dựa, theo chân bọn họ cảm tình hảo, về sau còn có người cho ngươi làm chủ. Điền Ninh nghe được cả người không dễ chịu, ta còn không có kết hôn ngươi liền nóng trông ta quá đến không hảo. Mẹ, không ngươi như vậy đi. Ngươi, ta lười đến cùng ngươi nói. Lý Phượng Anh bị khí đi rồi. Điền Ninh xem nàng thở phì phì bóng dáng lạnh lùng cười, đến lúc đi vẫn là không có gì lưu luyến. Hạ Đông Thăng đưa nàng đi, hắn lại từ tỉnh thành xuất phát đi thâm thị, bên kia Lão phương còn cấp chờ khởi công, rất nhiều sự đều phải vội. Hai người đi tiêu sái thông khoái, mà đầu năm bốn tử tôn ra khí đi hạ tuyết doanh đợi hồi lâu cũng không chờ đến Hạ Đông Thăng hoặc là bà ngoại ông ngoại tới hướng nàng. Hơn nữa Phạm Thu Nguyệt thường thường nói tôn ra người không hề yêu thương ngươi nói, trong lòng càng ngày càng lo sợ bất an. Hạ Thuyết Doanh không đi tôn ra liền tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức, Phạm Thu Nguyệt cũng đi theo sốt ruột. Doanh Doanh, bằng không ngươi đừng cáo kỉnh, đi tìm xem ngươi ca, hỏi một chút xem là chuyện như thế nào, chúng ta còn phải cấp bên kia nhân ra hồi âm đâu. Mẹ, ta phỏng trừng là hỏi không ra tới. Vì sao? Hạ Thuyết Doanh tức giận nói. Ta ngày đó không phải theo như ngươi nói sao. Kia không phải đùa dẫn sao. Ngươi bà ngoại có thể thật cùng ngươi sinh khí A Phạm Thu Nguyệt biết kia hai lão ra hỏa đối hạ tuyết doanh yêu thương thực, liền tính là sinh khí cũng đến có cái ngồi giận thời điểm. Bất quá không đợi hai người rồi dám ra tới cái nguyên cớ, Phạm Thu Nguyệt phải đến tin tức, hạ đông thăng đem lò gạch cấp bán đi, lúc này bất an người đổi thành nàng. Hạ Đông Thăng thế nhưng một chút đều không cố kỵ nàng giới thiệu kia người nhà ở huyện thành hậu trường. Không sợ đắc tội với người ra. Hiện tại Hạ Đông Thăng thật không rên một tiếng đem lò gạch bán, kia chẳng phải là nàng thả nhân ra bổ câu. Doanh doanh, ngươi mau đi tìm người ca hỏi một chút. Tốt nhất là đem lò gạch lui về tới, Phạm Thu Nguyệt nghĩ nhân ra nghị luận lò gạch bán bao nhiêu tiền cực kỳ hâm mộ bộ dáng, tâm như lao cắt, cái này Hạ Đông Thăng thật là chọc người hợp. Nhưng là... Không đợi Hạ Tuyết Doanh đi tìm Hạ Đông Thăng, Phạm Thu Nguyệt trừng phạt trước tới, bởi vì công tác chung một lần sai lầm, nàng bị lôi ra tới cấp đại lãnh đạo gánh trách nhiệm, trực tiếp tạm thời cách trước về nhà. Vì cái gì? Phạm Thu Nguyệt muốn đi tìm người tính sổ cũng không biết chính mình đắc tội với ai. Hạ Tuyết Doanh xem nàng bộ dáng này liền hiểu được, mẹ, chính ngươi cũng chưa nắm chắc sự vì sao còn muốn nói cho ta, làm cho ta hiện tại đắc tội Hạ Đông Thăng. Còn căn bản không thể tiếp cận vu Thanh Sơn, ngươi có phải hay không cố ý làm ta đi đắc tội hắn? Nếu không phải Phạm Thu Nguyệt, nói không chừng lần này nàng còn có thể thơm lây. Phạm Thu Nguyệt chính ảm đạm thần thương, nghe thấy Hạ Tuyết Doanh nói cũng bực, ta đều là vì ngươi tính toán, ngươi sao còn mặt khác ta? Mẹ, ngươi chính là cố ý hãm hại ta phải đi, hiện tại có phải hay không vừa lòng? Ngươi ngươi ngươi! Phạm Thu Nguyệt khí trực tiếp cho Hạ Tuyết Doanh một cái tác. Hạ tuyết doanh đương nhiên không thuần theo, nàng lớn như vậy liền không bị người đánh quá bàn tay, khi quay đầu liền chạy, nhưng như thế nào cũng không mặt mũi đi tốt ra, quay đầu trở về ở hạ gia náo loạn cái long trời lở đất. Điên ninh từ hạ đông thăng trong miệng nghe thế hai mẹ con náo phiên, nhịn xuống muốn cười xúc động hỏi, lúc này các nàng nội chiến lại có thể liên tục một đoạn thời gian. Hạ Đông Thăng lúc ấy ở nàng trong tay khoa tay múa chân chính là ở Phạm Thu Nguyệt liên hợp vị kia có hậu đài đối phó Hạ Đông Thăng một người khi, Hạ Đông Thăng trái lại đi tìm người nọ nói rõ, là Phạm Thu Nguyệt muốn lợi dụng vị kia vương họ công tử Vương Khôn quyền lợi tới đối phó con non riêng, kỳ thật lo gạch sớm bán, Phạm Thu Nguyệt vẫn luôn đang nói dối. Hơn nữa người mua lương phòng Vũ hỗ trợ làm chứng, Vương Khôn tin lý do thoái thác, lại chán ghét bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay, ngược lại tìm Phạm Thu Nguyệt tính sổ. Điển Ninh còn có cái nghi vấn, Doanh Doanh về sau còn sẽ nghe Phạm Thu Nguyệt sao? Lúc trước Phạm Thu Nguyệt cấp 3 người Hạ dược sự, vì làm hai mẹ con không hiểu rõ nội đấu, Hạ Tuyết Doanh cũng không biết chân tướng. Nhưng hiện tại, Hạ Đông Thăng vẫn là chưa nói, là sợ cấp Điển Ninh đưa tới cửu hận Căn cứ Hạ Tuyết Doanh đối Phạm Thu Nguyệt tín nhiệm trình độ, có lẽ qua không bao lâu là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Phạm Thu Nguyệt cùng Hạ Tuyết Doanh là thân sinh mẹ con sự tình bọn họ cũng không có chứng cứ. Nếu là vẫn luôn mặc kệ đi xuống, khó tránh khỏi bị người hiểu lầm vô tình. Hạ Đông Thăng nghĩ nghĩ, cười khổ, ta không biết, tuy nàng. Mặc dù không có chứng cứ, Hạ Đông Thăng cũng đã quả quyết ở trong lòng cùng Hạ Tuyết doanh phân do giới hạ, hắn không có như vậy muội muội Điền Ninh cũng minh bạch hắn trong lòng ý tưởng, liền cũng không hề hỏi nhiều. Xe lửa tới rồi tỉnh thành, lại là tân học kỳ báo danh, trong ký túc xá đã có người trở về, đem ký túc xá quét tức sạch sẽ ấm áp Trời Nam biển Bắc đi vào cùng nhau Nữ hải tử đều mang theo quê nhà đặc sản Điên Ninh không có gì đặc sản liền cho đại gia phân một ít Ở thâm thị mua kẹo chocolate Dù sao đã ở thâm thị gặp phải quá đàm khải Đơn giản không hề che giấu đi qua sự thật Ninh Ninh Nơi nào mua a Này hương vị quái quái Đệ 178 trang Ngoại quốc kẹo chocolate Gì, phải không Cũng là người đối tượng mua Đối Sắc thật là hạ đông thăng trả tiền không sai. Khương Thục Ngọc hâm mộ nói, Ngươi đối tượng đối với ngươi cũng thật hảo. Nô mẫn tỏ mò hỏi, Ninh ninh, ngươi đối tượng không phải tới đưa ngươi, Còn không có gặp qua hắn trường gì hình dáng đâu, Như thế nào không mang theo lại đây trông thấy. Điên ninh nhưng thật ra muốn cho các nàng thấy, Bất quá lần này là thật sự không vừa khéo, Xin lỗi cười sau giải thích, Hắn chiều nay xe lửa phải đi, Phòng trường không có thời gian gặp mặt. A như vậy a Vậy ngươi chẳng phải là lại phòng không gối chiếc. Ta không phải có các ngươi sao. kia nhưng không giống nhau nha. Còn lại người hắc hắc cười nói chính là chính là. Điên ninh không hề để ý đến bọn họ, thu thập thứ tốt liền vội vàng đi ra ngoài, cùng hạ đông thăng ăn một đốn chế chút cơm trưa, đem người đưa đến ga tàu hỏa, quen thuộc đưa tiễn sau. Tình cảnh này ngược lại có thể khống chế cảm xúc. Lâm lên xe trước, hạ đông thăng thấp giọng nói, thật muốn ôm ngươi một cái. Chính là xung quanh đều là lữ khách, bọn họ không thể thực quá mức. Cuối cùng, hạ đông thăng cũng chỉ là nắm nàng đầu vai, buộc chặt tay hơi hơi dùng sức, rồi sau đó thực mau bông ra. Xe vận tải bóc cỏi, Điền Linh nhìn nó ở hoàng hôn chung đi xa, hít sâu một hơi quay lại thân, nàng cũng đến khôi phục chính mình bình thường sinh hoạt. Tân học kỳ giản xếp xuống dưới, Điền Linh nhớ tới vẫn luôn phóng không nhúc nhích máy ghi âm. Thừa dịp giờ ngỏ nghỉ ngơi cho nó nhảy ra tới ấn thượng tin cấm thượng băng tử, thanh âm rõ ràng, băng tử cũng thực lưu sướng, Điền Ninh đi theo băng tử nghe xong một đoạn đối thoại, còn tính vừa lòng. Đối diện Tiết Lâm trở về đột nhiên thấy này máy ghi âm con ngươi co rụt lại, rồi sau đó ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, Linh Ninh, ngươi cũng mua máy ghi âm, ta không phải nói ta có thể tùy tiện dùng sao? Còn mua nó làm gì? Điền Ninh cười cười, ta dùng đồ vật nhưng lãng phí. Ta sợ cho ngươi dùng hỏng rồi vẫn là cảm thấy chính mình mua càng thêm phương tiện. Đúng không? Này một cái máy ghi âm muốn 100 nhiều đồng tiền đi. Tiết lâm xem nàng rõ ràng so với chính mình mới tinh rất nhiều lại tiểu xảo chút máy ghi âm, chầm mặc một lát không lại hỏi nhiều. Nỗ mận thấy thế cũng hát hát cởi từ trong ngăn tủ lấy ra tới một thứ. Nếu ninh ninh ngươi lấy ra tới, ta đây cũng lấy ra tới. Ta ba nghe nói ngoạn ý nhi này đối ta học tập có trợ giúp. Liền cho ta mua đã trở lại, ninh ninh, ta năm nay muốn cùng ngươi cùng nhau luyện khẩu ngữ, đến cùng ngươi thỉnh giáo rất nhiều vấn đề a Hỏi bái, chỉ cần ta biết nhất định sẽ nói cho ngươi. Được rồi. Trong ký túc xá lập tức có tam đài máy ghi âm, mà khác không có máy ghi âm ba người đều hoặc hưng phấn hoặc ưu sầu. Có bao nhiêu máy ghi âm mượn cố nhân hảo, chính là đại gia không sai biệt lắm điều kiện, như thế nào nhân ra trong nhà cấp mua máy ghi âm, nhà mình không có đâu. Mọi người đều ở tự hỏi vấn đề, không ai hỏi Điền Ninh máy ghi âm là nơi nào tới, Điền Ninh cũng vừa vặn bất việc. Khai giảng sau có thể tuần tra học kỳ một cuối kỳ thành tích, Điền Ninh lại khảo đệ nhất danh, đệ nhị danh vẫn là Đình Tuệ San, quả nhiên như nàng theo như lời, lần này có tiến bộ, cùng Điền Ninh tranh lệch thu nhỏ lại tới rồi hơn 20 phân. Tiết lâm là đệ tam danh, cùng Điền Ninh kém hơn 30 phân, lớp chúng ta cấp nội đệ nhất cùng buồn hệ đệ nhất học đồng bất đồng. Điền linh được đến học đồng tổng cộng là 20 đồng tiền cùng một chi anh hùng bút máy. Wow! Linh linh ngươi cũng quá lợi hại đi. Mời khách mời khách! Bọn họ vào đại học có quốc gia trợ cấp, giáo nội đồ ăn cũng tiện nghi thực, hàng ngày dưới tình huống hơi chút tiết kiệm một chút, trừ bỏ học phí cơ hồ không cùng trong nhà đòi tiền, có thể bắt được học đồng nhật tử gặp qua càng thoải mái điểm. Điền linh nhật tử hào quá, đại gia yêu cầu mời khách cũng không phải thực khách khí lâm là trong ban đệ nhị danh, cười nói, ta đây cũng mời khách đi, ta cùng ninh ninh một người đảo một nửa, các ngươi không thể ăn hôi a Lỗ hâm vui vẻ đồng ý, chỉ cần có người mời khách ăn cơm là được, chúng ta không để bụng là ai bỏ tiền. Nô mẫn sâu kín hơn nữa một câu, trừ bỏ chính chúng ta. Lưu Dương cùng Khương Thục Ngọc chăm miệng một lời, đối. Mời khách yêu cầu liền như vậy định ra tới, Điền Linh thấu đủ phiếu gạo. Mang theo bạc cùng ký túc xá bạn cùng phòng đi giáo ngoại, giáo ngoại cơ hồ không có gì tiểu quay hàng, đại học phủ cận làm tiểu sinh ý không ít, nhưng bán đồ ăn cơ hồ không mấy cái. Điên ninh bọn họ muốn đi chính là một nhà tiệm cơm nhỏ, ngày thường tới nơi này bữa ăn ngon học sinh cũng có, đều là gia đình điều kiện không tồi. Các nàng đi vào giao phiếu gạo, điểm 4 cái đồ ăn có hơn có tố. Các ngươi liền ăn nhiều như vậy. Nếu là chờ lát nữa không đủ ăn cũng không nên hối hận A. Nô mận bốn người vẫn là ngượng ngùng dùng nhiều tiền, lật xem thực đơn lúc sau điểm đồ ăn không phải đặc biệt quý, nhưng cũng không có dễ dàng vông tha Điển Ninh cùng Tiết Lâm. Cũng may, bốn cái đồ ăn phân lượng tương đương thích hợp, hơn nữa màn thầu cùng đưa tặng trứng canh, sáu cá nhân ăn no là không thành vấn đề. Đại gia thói quen tính vừa ăn biên bắt quái, liêu vui vẻ vô cùng, Điển Ninh cảm giác được Tiết Lâm lúc trước về điểm này tiểu biệt nữ cũng không có, đáy lòng dần dần thả lỏng. Nàng nhưng không tỉnh một cái máy ghi âm lại cấp ký túc xá quan hệ cấp làm phức tạp. Ăn đến một nửa, tiệm cơm bên ngoài tiến vào hai người, Khương Thục Ngọc trong lúc vô tình ngẩn đầu xem một cái, rồi sau đó điên cuồng nhắc nhở tiết lâm, hiểu được nội tình người đều là một bộ cường đạo thét trói thai bình tĩnh. Điên Linh khó hiểu nhìn về phía các nàng, lấy khẩu hình hỏi, đây là ai? Khương Thục Ngọc nhỏ giọng phổ cập khoa học, có một cái là biện luận xã xã trưởng ngươi hẳn là nhận thức. Cái kia không quen biết người là thị xã đại tài tử vi giật, thích Tiết Lâm kia một cái. Lưu Dương chen qua tới hơn nữa một câu, Tiết Lâm cũng thích hắn. Điên ninh đối này cọc đại tin tức biết đến không phải rất rõ ràng, vội vàng đi theo nhỏ giọng hỏi, kia bọn họ ở bên nhau sao. Tiết Lâm vẻ mặt đỏ bừng lấy ánh mắt nhắc nhở các nàng đừng nói không nên lời nói, ba người cầm miệng, nhưng ngồi ở trên bàn cơm vừa không ăn cơm cũng không nói lời nào. Ở bên cạnh vị trí ngồi xuống hai người đều cảm thấy quá dị, nhịn không được nhìn qua. Đàm Khải nhận được nhà mình xã đoàn 2 gã thành viên, mỉm cười hỏi, các ngươi đây là nói cái gì đâu nói chúng ta nói bậy sao. Mấy người đứt quăng lắc đầu, điền ninh thực vô tội Đàm Khải mọi nơi nhìn xem, đống nhiên nói, vì giật, bằng không hai ta lại đây cùng tiểu sư mỗi nhóm thấu một bàn đi. Các ngươi để ý sao? Đệ 179 trang. Tiết Lâm mỉm cười không tỏ thái độ. Nhưng biểu tình xem là đồng ý, Khương Thục Ngọc cùng Lưu Dương đều giống tác hợp Tiết Lâm cùng Vi Giật Chế Giêu, cũng vui vẻ đáp ứng. Nô Mẫn thật cẩn thận nhắc nhở, hôm nay ăn cơm là Ninh Ninh cùng Lâm Lâm mời chúng ta. Làm hai nam sinh lại đây ngồi có phải hay không không thích hợp. Hơn nữa này hai người quá dẫn nhân chú mũ. Tiết Lâm trước ra tiếng, không quan hệ. Sau lại nhìn Điền Ninh liếc mắt một cái, mãn hàm chờ mong, Điền Ninh cũng không hảo đánh gãy, gật gật đầu. Dù sao có náo nhiệt xem còn không cần mua vé vào cửa, đương nhiên là thực có lời. Hai người ngồi xuống, các nàng ngồi bản thân chính là vương bức cái bàn, một bên ngồi hai người, lúc trước điền ninh đơn độc ngồi một chương ghế, hiện tại tiết lâm dịch lại đây cùng nàng song song ngồi, đối diện chính là đàm khải cùng vi visa. Điền ninh thoải mái hào phóng đánh giá đại tài tử dung mạo, xác thật là khí chất quải văn nhân, mặt mày tình xảo cũng sẽ không có vẻ nữ khí, đàm khải giống bơ tiểu sinh nói kia vi giật chính là hơi mang tiên khí tinh xảo Nam Hải. Đàm Khải lại gọi tới người phục vụ, hơn nữa bốn cái đồ ăn, mang chút xin lỗi nói, là chúng ta ngạnh muốn thêm tiến bào, sư mội nhóm muốn ăn cái gì cứ việc điểm, không cần cùng chúng ta khách khí. Nỗ mẫn đầu tiên là thật cao hứng, cảm ơn xã trưởng, hôm nay có các ngươi mời khách, chúng ta khẳng định có thể ăn no. Các ngươi vì cái gì nguyên nhân tụ hội? Ninh Ninh cùng Tiết Lâm đều cầm học bổng bái, Các nàng hai là chúng ta ký túc xá người lợi hại nhất. Đàm khải tựa hồ là vừa định lên bộ giáng, cảm khái nói, ta nhớ rõ trước hai ngày nghe giáo thủ nói qua chúng ta hệ có cái năm nhất tiểu sư mội phi thường lợi hại, tiến bộ thực mau, nói hẳn là chính là Điền Ninh đem. Đúng vậy. Nàng là tiếng Anh mãn phân thi được tới. Đàm khải thần sắc như thường cùng ngô mận nói chuyện, ánh mắt chuyên chú ô nu, chuyện này ta biết, Điền Ninh khai giảng thời điểm chúng ta ở làm đón người mới đến. Đúng không, kia cũng thật xảo, trách không được các ngươi đã sớm nhận thức đâu. Trên bàn cơm đều là hai người nói chuyện thanh, vi giật kinh ngạc nhìn đàm khải đĩnh đạc mà nói, hắn nhìn thẳng không phải nhất không thích cùng nữ sinh dịu dít nói chuyện sao. Đều là ngại nhân ra xảo tới. Bất quá, vi giật cũng tâm thần không yên, khẩn trương nghĩ lý do thoái thác, tự hỏi nên như thế nào cùng tiết lâm nói chuyện. Cũng may, xấu hổ bầu không khí liền ở mới vừa nhận thức kia trong chốc lát. Đại gia liêu khai lúc sau, liền nói lên trường học các loại có ý tứ hoạt động, về điểm này hái mội không khí đã sớm biến mất không thấy. Ba tháng là chúng ta trường học xã đoàn nhất náo nhiệt thời điểm, thường xuyên tổ chức hoạt động, đến lúc đó các ngươi có thể nhìn xem nhà ai hảo chơi, còn có thể xin một chút có thể hay không gia nhập đến xã đoàn bên trong. Đều là cái gì hoạt động A Tỷ như thi xã đều phải đi đặt thành đi bờ sông thả diệu, còn sẽ cử hành hội thi làm thơ. Chúng ta biện luận xã liền tương đối đơn giản, thiết chí một hồi thi biện luận, lúc sau lại liên hoan chơi xuân, hưởng thụ cuộc sống đại học còn không phải là như vậy. Nô mẫn vài người nghe được tâm trí hướng vệ, hận không thể lập tức đến mùa xuân. Vi giật thật cẩn thận mời Tiết Lâm sư muội ổi, người đến lúc đó sẽ đến tham gia thơ hội sao. Ta sẽ tham gia, ta hy vọng ngươi cũng có thể lại đây. Đại gia cười tủng tìm chờ đợi Tiết Lâm đáp lời, mới vừa rồi miêu bổ một đồng lớn. Chính là vì cấp này hai người sáng tạo cơ hội đâu. Tiết lâm đỏ mặt do dự một lát, vẫn là gật gật đầu. Hảo à, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nhóm nói ba hoa trích trẻ rốt cuộc có phải hay không thật sự. Vi giật hưng phấn mà mặt đều đỏ, lời thề son sắt bảo đảm, đương nhiên là thật sự. Một bữa cơm ăn chưa đã thèm, tính tiền thời điểm còn có bao nhiêu ra tới rượu tiền. Điền ninh muốn đảo chính mình kia phân, trực tiếp bị đàm khải ngăn lại nói, tiểu sư muội. Chút tiền ấy liền không cần cùng ta khách khí đi. Chúng ta muốn lại giúp người thành đạt thiện tâm đúng hay không? Giúp người thành đạt. nay chẳng lẽ không gọi giúp người thành đạt sao? Điển Linh cũng không lại cùng hắn tranh chấp, giúp người thành đạt liền giúp người thành đạt đi. Trên đường trở về, vi giật không thể hiểu được cùng Tiết Lâm đi đến cùng đi, nỗ mẫn cùng Điển Ninh tay cầm tay, đàm khải đi ở không xa không gần địa phương, dọc theo đường đi đều là phi thường hài hòa. Mau đến ký túc xá cửa thời điểm, đàm khải bỗng nhiên nói, tiểu sư muội, ngày mai xã đoàn muốn mở họp, hai người các người muốn nhanh chóng lại đây. Cái gì sẽ a Về chúng ta xã đoàn lâu dài phát triển thảo luận hội nghị, rất quan trọng. Hắn nói thực thần bí. Nô Mẫn rất tò mò, nàng gia nhập biện luận xã chính là đồ một cái vui, còn không có nghĩ đến sẽ bị xã trưởng mời tham gia như vậy tổng muốn hội nghị, lập tức thực nguyện ý nói, hảo à. Hai chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ đi qua. Điền Ninh cũng chưa tới kịp cự tuyệt, đã bị bị bắt đáp ứng rồi. Tới rồi thời gian, hai người đi xã đoàn mở họp phòng học, xã trưởng cùng xã đoàn nội chủ yếu cán bộ đang ở thảo luận, tới tham gia đại đổi mới hoàn toàn người không mấy cái, đàm khải xem các nàng lại đây, đồng nhiên đứng dậy nói, Điền Ninh, người cùng ta lại đây đi lấy điểm tuyên truyền tư liệu, vài thứ kia ta đặt ở lao sư văn phòng. Điền Ninh thực mạc danh, nhưng lại không dễ làm chúng phất mặt mũi của hắn. Hảo! lão sư văn phòng liền ở không xa địa phương, Điền Ninh cảm thấy Đàm Khải hẳn là muốn nói gì lời nói, hai người đi ra phòng học, Đàm Khải quả nhiên thả chầm bước chân, thực trịnh trong hỏi, Điền Ninh tiểu sư muội, người đối tương lai cuộc sống đại học là như thế nào quy hoạch? Quy hoạch! Liền cùng giống nhau đồng học giống nhau, liền như vậy qua đi bái, còn có thể như thế nào quy hoạch đâu? Vậy ngươi có nghĩ trở thành chúng ta biện luận xã nòng cốt thành viên, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta xã đoàn quyết định từ giờ trở đi liền phải bồi dưỡng tân nhân, ta thực thưởng thức ngươi biện luận năng lực, thật sự thực hy vọng ngươi có thể vì chúng ta xã đoàn phát dương quang đại tấn một phần lực. Chương 71. Điên Ninh đối đàm khải khẳng khái trần từ cảm thấy mạc danh. Từ năm trước khai giảng gia nhập biện luận xã đến bây giờ, học kỳ một có một nửa thời gian đều là biện luận xã huấn luyện xã đoàn thành viên mới. Thành viên mới bắt trước biện luận tham gia quá hai lần, chính thức biện luận đã làm một lần nhị biện, nàng tự nhận là biểu hiện thành tích trung thượng, nhưng Điền Ninh trên đầu có cái can sự đến mang thành viên mới, biện luận xã quy tắc là từ cao niên cấp can sự tới đề cử tân can sự, xã trưởng tới tìm Điền Ninh, có điểm vượt cấp quản lý ý tứ. Đàm Khải vẫn như cũ thực chính thức nói, chúng ta biện luận xã thành viên liền không đến 200 người, nơi này có hơn phân nửa đều là chơi chơi mà thôi chính thức tham gia biện luận xã huấn luyện thiếu chi lại thiếu, ngươi thực xuất sắc, không cần bởi vậy cảm thấy kinh ngạc. Đệ 180 trang Điên Ninh mỉm cười, cảm ơn xã trưởng khẳng định, bất quá ta không xác định có hay không thời gian tới tham dự xã đoàn toàn bộ hoạt động. Ở Điên Ninh kế hoạch, xã đoàn hoạt động chính là vì phong phú cuộc sống đại học, không đến mức có vẻ cùng bạn cùng lứa tuổi không hợp nhau. Nếu thượng đại nhị đại tam phải làm cán bộ, nàng khả năng liền sẽ hoa thủy trốn chạy. Đàm Khải thực mẫn cảm, kinh ngạc hỏi, người đối đương biện luận xã nòng cốt thành viên không dám hương thú. Ta cảm thấy ta năng lực hữu hạn nhưng là hoạt động ta sẽ tận lực tham gia. Hào đi, ta hiểu được. Đàm Khải hơi hơi mỉm cười, lại không che giấu tiên nối, không lại nói khác, mang theo điển ninh đẩy ra lão sư văn phòng cầm tuyên truyền tư liệu, thuận tiện phân một nửa cho nàng, hai người trở lại xã đoàn nhân viên bên trong. Tuyên truyền tư liệu phát đi xuống. Đại gia ngồi ở cùng nhau mồm năm miệng mười mà thảo luận, phi thường tích cực hướng về phía trước. Điên Linh dường như minh bạch đàm khải không hiểu, bọn họ chứ bỏ đi học cùng thư viện không khác hoạt động giải trí, mà xã đoàn hoạt động, đại bộ phận học sinh đều là vui với tích cực tham gia, cũng tiêu ngạo với có thể ở xã đoàn hoạt động chung chiêm cứ một vị trí nhỏ. Mọi người đều ở dũng dược lên tiếng, nô mẫn chọc chọc Điền Linh, nhỏ rộng hỏi, Ninh Linh ngươi như thế nào cũng chưa nói chuyện. Chạy thần, tưởng sự tình. Nô mẫn tò mò nhỏ giọng hỏi, vừa rồi sư huynh nói lên đại nhị muốn đề cử can sự sự, muốn chúng ta hảo hảo biểu hiện đâu, ninh ninh, ta rắc hắn sẽ đẩy ngươi, ngươi hẳn là sống lâu nhảy một chút. Nàng đối biện luận thực cảm thấy hứng thú, cho rằng như vậy sẽ tăng cường cái nhau khí thế cùng phương pháp, cũng âm thầm chờ mong có thể trở thành biện luận xã một người tiểu cán bộ, bất quá nếu một người can sự chỉ có thể đề cử một người nói, kia nàng liền không diễn. Điên ninh buông tay, không biết nên nói cái gì. Nàng ở suy xét tiếp tục ngốc đi xuống ngẫu nhiên hoa thủy khả năng tính, có thể tưởng tượng tưởng tượng, lại có điểm lãng phí nhân ra tài nguyên. Biện luận xã còn không phải là vì có thể lâu dài phát triển đi xuống mới cường điệu bồi dưỡng tân nhân, nếu nàng không thể vì xây dựng xã đoàn xuất lực, còn không bằng sớm một chút lui ra ngoài. Cùng ngươi tranh người rất nhiều đâu, ninh ninh, ngươi không cần đại đi à. Ta cảm thấy ngươi nỗ nỗ lực nói không chừng về sau xã trưởng chính là ngươi. Đàm khải bởi vì ở xã đoàn nội biểu hiện ưu tú, đại nhị học kỳ sau liền phá cách trở thành xã đoàn xã trưởng, nếu hắn ngồi vào năm 4, kia bọn họ lần này tân nhân chính là chủ của nhà. Điên ninh bật cười, đừng nói bựa, ta không có khả năng, bất quá ta xem trọng ngươi nhà, chờ ngươi che chở ta. Nỗ mẫn liên tục xua tay. Đàm khải hướng bên này nhìn thoáng qua. Hai người liếc nhau tạm dừng tiểu tiểu thanh nói chuyện động tác. Hội nghị sau khi chấm dứt, đàm khải đề ra thi biện luận lúc sau xã đoàn chơi xuân liên hoan sự, làm đại gia thẩm tra đối chiếu hảo nhật trình dũng dược tham gia. Liên hoan có thể mang người nhà mang bằng hữu, chỉ ở chơi vui vẻ vui sướng, tăng tiến xã đoàn thành viên chi gian nhận thức, đại gia đối chơi xuân liên hoan địa điểm cũng có thể đề kiến nghị. Mọi người sôi nổi vỗ tay, náo nhiệt bầu không khí rất có cảm nhiệm tính. Nỗ mận năm chặt nắm tay nói, ta đây từ giờ trở đi liền phải tỉnh tiền. ân Đến chơi xuân không được mặc tốt xem điểm sao. Cũng là. Điên ninh không lớn để ý bộ dáng làm ngô mận hết sức cú hoán. Ninh ninh, ta muốn mượn chơi xuân không tìm cái đối tượng, ngươi có thể hay không khinh bị ta. Như thế nào sẽ? Đây là bình thường nhận thức con đường hoa, bất quá ngươi đến nhớ kỹ xem hạ đối phương là nơi nào, miễn cho ngày sau tốt nghiệp phân không đến một khối đi. Đối Nga. Trở về ký túc xá, Điền Ninh mới phát hiện mọi người đều đang nói từng người hoạt động, tràn đầy mùa xuân sắp đã đến sao động nàng nhìn xem thời gian, chạy đến trường học buồng điện thoại gọi điện thoại. Bên kia tiếp lên rất chậm, sắp cắt Đức mới chuyển đến một đạo giọng nam. Tìm ai? Hạ Đông Thăng. Lão Phương vừa nghe liền minh bạch, chiều văn phòng bên ngoài hô một tiếng, Đông Thăng, tìm ngươi điện thoại. Theo sau Điển Ninh trước hết nghe tới rồi dồn dập tiếng hít thở. Rồi sau đó là thử tính hỏi, Ninh Ninh, là ta. Hạ Đông Thăng nắm chặt ống nghe, rốt cuộc chờ đến người điện thoại. Tới thâm thị sau, Hạ Đông Thăng thực mau cấp Điển Ninh viết tin, tin có Lao Phương nhà máy số điện thoại, đây là Điển Ninh bắt được lúc sau lần đầu tiên cho hắn gọi điện thoại. Bất quá, đây là ở vùng điện thoại, mặt sau còn có người xếp hàng chờ gọi điện thoại, Điền Ninh cũng không dám nói quá lộ liễu đối Hạ Đông Thăng hơi hơi oán niệm làm như không thấy. Người bên kia thế nào? Người ở trường học còn hảo sao? Hai người hỏi trăm miệng một lời, rồi sau đó từng người công đạo tình hình gần đây, đề cập mùa xuân rất nhiều hoạt động thời điểm, hạ đông thăng thực hàm xúc hỏi, đều là cùng idea. Nam đồng học nữ đồng học đều có. Khu, chú ý an toàn. Điên ninh phụt vui vẻ, nàng ra tới gọi điện thoại chính là cảm giác chính mình tựa hồ cùng chân chính sinh viên vẫn là không giống nhau. Đối những cái đó ngũ thải tân phân hoạt động nhất không nổi kính, hiện tại nghĩ đến, xác thật là không giống nhau. Nàng đều là có vị hôn phu người. Biết rồi, ta bên này cũng không có gì xa giao, đa số đều là lao phương đi, ta cũng thực nghe lời. Hai người phân cách hai nơi, điền ninh lập được quy củ, ai đều không được sẵn bậy, hạ đông thăng thực nghe lời thông báo. các đứt trước, hạ đông thăng đông nhiên thấp giọng nói, ninh ninh, ta rất nhớ ngươi. Đi vào thâm thị hắn không hối hận, nhưng đối Điển Ninh lâu dài tưởng nghiệm chiếm cứ hắn công tác ở ngoài thời gian. Điển Ninh nét lên khỏe miệng, ta cũng là. Cắt đứt điện thoại sau, Điển Ninh hít sâu một hơi đi ra đội ngũ, mặt sau xếp hàng người cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn không phải cái nấu cháo điện thoại, bằng không bọn họ đến chờ tới khi nào đi a Luyên ái cùng xã đoàn hoạt động không phải sinh hoạt toàn bộ, tân học kỳ tiến vào quỹ đạo sau. Điển Ninh ngâm mình ở thư viện thời gian gia tăng rồi. Nhưng Ôn Thư cũng không phải chuyên nghiệp thư tịch. Tiên Lâm thực thích xem Điền Linh xem cái gì thư, thấy là về chùa miếu lịch sử tức khắc không có hứng thú. "Linh Ninh, ninh ngươi như thế nào đối Thiếu Lâm tự cảm thấy hứng thú?" Điền Ninh nhấp môi cười, "Tốt xấu cũng là chúng ta tỉnh quan trọng cảnh điểm, ta suy nghĩ nhiều giải hiểu biết." Đệ 181 trang. Tiên Lâm phản ứng đầu tiên là Điền Linh nói không phải lời nói thật, nhưng lại không thể tưởng được như thế nào phản bác. Cầm Điền Ninh đặt ở một bên thư nhìn nhìn, xác định không phải chính mình cảm thấy hương thu thực mau bông. Ngươi thích đồ vật cũng thật đặc biệt. Điền Ninh nhúng mẩy, còn hành đi, chính là không làm việc đàng hoàng thôi. Nói vô tâm người nghe cố ý, Tiết Lâm có điểm không vui, nhỏ giọng oán giận nói, Ngươi nhiều lần đều là đệ nhất còn nói là không làm việc đàng hoàng. Chúng ta đây những người này nhưng không mặt mũi nào thấy Giang Đông Phụ Lao. Nào có như vậy Khoa Trương? Điền Ninh nghĩ nghĩ. Tạm thời khép lại sách vở hỏi, ngươi cùng đại tài tử thế nào, có phải hay không có việc muốn hỏi ta. Tiết lâm sắc mặt tướng đỏ, rồi sau đó gật gật đầu nói, là muốn hỏi ngươi tới, ngươi cùng ngươi đối tượng đều là như thế nào ở Trung A. Nàng ở phương diện này trống rỗng, đám chìm ở vi giật cùng nhiệt theo đuổi chung còn không biết nên như thế nào ở chung sợ làm cho cười trước tiên tới tìm Điển Ninh lấy kinh nghiệm cũng chi nhận thức người có thể làm đối tượng khăng khăng một mực tựa hồ cũng chỉ có Điển Ninh một người. Điền Ninh bị hỏi đến ngẹn họng, gãi gãi đầu nói, ngươi hỏi cái này ta thật đúng là không biết nên nói như thế nào, chúng ta hai đối nhận thức phương thức không giống nhau, chúng ta hiện tại đều là rất quen thuộc lẫn nhau, các ngươi vừa mới bắt đầu, ta cảm thấy thuận theo tự nhiên tương đối hảo, nếu là biểu hiện rất quen thuộc sẽ rất quái gì đi. Như thế, thiết lâm do dự, Xem Điền Ninh bộ dáng cũng không phải cố ý không nói. Điền Ninh tiếp tục túi đầu đọc sách, từ thư viện hồi ký túc xá thời điểm ôm hảo một chồng thư, đến ký túc xá cửa đụng tới Đinh Tuệ San, nàng cũng tò mò tới xem Điền Ninh mượn thư, tức khác đầu đại. Ngươi xem cái này làm gì? Hiểu biết một chút. Ta nhìn liền đau đầu, như thế nào còn có tiếng Anh từ điện, ngươi sẽ không phải cho thiếu lâm tự viết một thiên tiếng Anh luận văn đi. Điền Linh chấp chấp mắt, không sai biệt lắm.